Chương 1101, sát cục kết thúc, một, trong thần điện, mạnh bà loạn chọn bước ra khỏi đại trận lục đạo Luân Hồi. Toàn bộ mái tóc đen trên đầu đều bị tuyết trắng bao phủ, mọi công đức của bà đều tan thành mây khói. Cầu nại hà chưa gãy mà mạnh bà đã già. Đi đến cửa vào của thần điện U Minh, địa tạng vương Thiên Tôn không người hành lễ với mạnh bà, nói, phúc sinh vô lượng Thiên Tôn, chúng sinh đều biết ơn sự hy sinh của mạnh bà Thiên Tôn, phía sau ông ta. Thập Điện Diêm Quân cũng đồng loạt cúi đầu hành lễ, hô vang tên Mạnh Bà Thiên Tôn. Sự oán giận tử vong trong quảng trường Thần Điện U Minh đã tiêu tan, thảm họa thuộc về tất cả chúng sinh trong lục đạo đã được loại bỏ một cách vô hình, Thập Điện Diêm Quân và Tứ Đại phán quan mỗi người trở về vị trí vốn có của mình. Mạnh Bà và Địa Tạng không vội quay về, chỉ đứng tại chỗ nhìn về vực trả hồn. Mạnh Bà Thiên Tôn, tiếng đàn vừa rồi có nguồn gốc như thế nào? Địa Tạng Vương Thiên Tôn hỏi. Thứ duy nhất có thể khiến tất cả chúng sinh trong lục đạo lắng nghe thì chỉ có đàn phượng hoàng của Phục Hy. Mạnh bà Thiên Tôn đáp. 6 giây đàn lục đạo của đàn phượng hoàng không phải đã bị phong bế rồi sao? Còn ai có thể tấu nhạc được? Đứa con của vận mệnh, tạ lan. Địa tạng vương Thiên Tôn nghe vậy trầm mặt, hồi lâu mới nói, ta hiểu rồi. Đáng lẽ ngươi phải hiểu ra từ lâu rồi. Mạnh bà thở dài. Trên vực trả hồn. Tạ Lưu Vân và đạo đức thiên tôn âm thầm dựa vào thần niệm mà trao đổi với nhau. Tạ Lan quả thực là đứa con của vận mệnh mà, khó trách nữ để liều mình mặc cho ông một thân tội nghiệp cũng phải ngăn cản nữ qua báo thù. Tạ Lưu Vân nói, Mặc dù đã có nhiều đồn đoán về thân phận đứa con của vận mệnh của tôi, nhưng phải đến khi tôi tự tay gãy lên đàn phượng hoàng, làm lay động sáu dây đàn lục đạo thì điều này mới thực sự được chứng minh. Cách đây rất lâu, khi ma đạo tổ sư ra đời, Ngọc Hoàng và ta đã có một số suy đoán về thân phận của hắn, nhưng không ngờ rằng, chúng ta phải đợi 3.000 năm mới có được câu trả lời. Đạo đức thiên tôn cảm khái nói. Nếu như 3.000 năm trước, các ngươi biết ma đạo tổ sư chính là đứa con của vận mệnh, thì vẫn sẽ liên thủ tiêu diệt ma đạo không? Tạ Lưu Vân hỏi. Vẫn sẽ làm vậy. Đạo đức thiên tôn không chút do dự đáp. Tại sao? Tạ Lưu Vân có chút khó hiểu. Không có ma đạo tổ sư, thì không có tạ lan của ngày hôm nay. Khi đó thiên đạo còn chưa rơi vào kiếp nạn nhân quả, thiên đạo tuyệt đối không bao giờ cho phép đứa con của vận mệnh sống dưới mi mắt mình. Chính vì cái chết của ma đạo tổ sư, khiến thiên đạo mới mất cảnh giác, mới có được tôi của sau này. Một lúc sau, nữ đế một mình từ trên trời trở về. Sau khi tôi gãy 6 dây đàn, nữ hoa biết rằng không còn hy vọng phục thù nữa nên đã rời đi trước. Một trận chiến sinh tử đã khiến nữ đế mất hết quyên Nghiêm đế vương. Chiến giáp của nữ đế bị trách tương khắp nơi, nhiều chỗ còn lộ ra mảng da thịt trắng miệng. Nhưng nữ đế lại không hề dùng thần thông thuật pháp để che đậy, bởi vì trong lòng cô ấy không hề có chính mình, trong mắt cô ấy chỉ có tôi. Nữ đế bước đến trước mặt tôi, sử dụng kiếm lục đạo luân hồi để mở khóa mọi phong bế về hồn năng của phục khi cho tôi. Tôi đứng dậy khỏi mặt đất, cúi đầu hành lễ thật sâu trước cô ấy. Nếu không phải nữ đế ra tay, tôi đã chết dưới lưỡi kiếm của nữ hoa. Nữ đế bệ hạ, xin hãy cho ta mượn thanh kiếm dùng một chút. Tôi nói. Nữ đế nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp đưa cho tôi kiếm lục đạo luân hồi. Vừa cầm nó trên tay, tôi lập tức cảm nhận được áp bức vô cùng nặng nề. Giống như lần đầu tiên tôi gánh lấy cờ chiêu hồn của ma đạo vậy. Thậm chí còn nặng hơn cả cờ chiêu hồn. Tôi thần sắc phức tạp nhìn nữ đế. Đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng, thì ra nữ đế đã phải gánh một trách nhiệm to lớn như vậy, canh giữ lục đạo luân hồi nặng nề hơn nhiều so với trách nhiệm bảo vệ các đệ tử ma đạo của tôi. Lưỡi kiếm lạnh lùng như nỗi cô độc ngàn năm của nữ đế. Ngươi định làm gì? Nữ đế hỏi. Kiếm của cô nặng quá, ta muốn làm nó nhẹ hơn. Tôi đáp. Nữ đế khẽ mỉm cười nói, cô quen rồi. Từ lúc tiếp quản kiếm lục đạo luân hồi, Ta đã biết mình sẽ mang theo nó cả đời. Tôi không nói gì, chỉ đưa tay về phía đàn Phượng Hoàng, đàn Phượng Hoàng lập tức hóa thành một luồng ánh sáng, xuất hiện trong lòng bàn tay tôi. Sau đó, tôi vung thanh kiếm lục đạo Luân hồi 6 lần. Sau 6 lần, toàn bộ 6 sức mạnh vận mệnh lục đạo Luân hồi do đàn Phượng Hoàng đại diện đều bị tôi phong ấn vào trong thanh kiếm của nữ đế. Thanh kiếm đột nhiên trở nên nhẹ bẩn, phát ra một tiếng rích vui tai. Đàn Phượng Hoàng đại biểu cho lục đạo của quá khứ, mặc dù đã sụp đổ, nhưng sức mạnh pháp tắc lục đạo ẩn chứa trong đó vẫn có thể dùng để ổn định lục đạo luân hồi của hiện tại. Trong mắt nữ đế hiện lên một tia kinh ngạc, cô ấy nói, tạ lang, tại sao ngươi lại làm như vậy? Chương 1102, sát cục kết thúc, 2, thời đại thuộc về đàn Phượng Hoàng đã qua đi, ta phong ấn nó vào thanh kiếm, chỉ để giúp nữ đế có thể bảo vệ lục đạo chúng sinh tốt hơn. Nói xong, Tôi giao lại thanh kiến vào tay nữ đế. Nữ đế thử một lần, nói, đúng vậy, quả thực nhẹ đi rất nhiều, nhưng gánh nặng trên người cô lại càng nặng hơn. Tại sao, tôi hỏi. Sợ phụ lòng sự gửi gắm của ngươi, cuộc trò chuyện giữa tôi và nữ đế như thế không có ai khác đang theo dõi khiến vẻ mặt của châu khất u ám đến cùng cực. Phục khi nằm xuống, nữ hoa trút lui. Sứ giả chiến tranh không thể trả đòn tôi ở vực trả hồn. Châu Khất dù có tức giận đến đâu cũng không dám ở trước mặt nữ đế làm gì tôi cả. Nữ oa có chiến giáp yêu liên và kiếm La Hầu, Châu Khất ngoại trừ âm khí vô tận từ em mờ ty ra thì chẳng có dũng khí khai chiến với nữ đế. sứ giả chiến tranh nhìn tôi thật sâu, khóe miệng nở một nụ cười khó đoán định, sau đó bay người rời khỏi vực Trả Hồn và trở về hư không vũ trụ. Sau khi ông ta rời đi, tôi hướng về phía biển Bắc Minh Cửu U, trịnh trọng không người hành lễ. Bắc Minh có một con cá Tên là Côn. Nếu không phải nghi kỵ về sự tồn tại của Côn, Sứ Giả Chiến Tranh sẽ không bao giờ tha cho tôi. Phục khi và Nữ Hoa đều có thủ đoạn thần thông để giết tôi, nhưng rất rõ ràng, Sứ Giả Chiến Tranh là người làm việc này nhẹ nhàng nhất, bởi vì thiên đạo không thể chọn một kẻ phế vật làm người phát ngôn cho ông ta. Sau khi Sứ Giả Chiến Tranh rời đi, Châu Khất cũng trở về thần điện phong đô. Đạo đức Thiên Tôn và Tạ Lưu Vân tiến tới, chào tạm biệt tôi và Nữ Đế. Ma đạo hiện giờ đã nhảy ra khỏi ván cờ, hai người có muốn tiếp tục đánh nhau không? Cửu U Nữ Đế hỏi Chiến trận phong thần vẫn chưa kết thúc, đạo đức thiên tôn thở dài đáp Tại sao? Tôi hỏi Bởi vì trận phong thần cũng là một trong những nhân quả của thiên đạo, cho nên trước khi tam giới thái cổ thần ma trở lại, tranh đấu của nhân đạo và tiên đạo chỉ có thể tiếp tục diễn ra Đạo đức thiên tôn đáp Thái cổ ma giới và thái cổ minh giới đã đến ngoài thiên hà, chỉ có thái cổ thần giới mãi vẫn chưa xuất hiện thái cổ thần vương mới, nên mới chưa tập hợp đại quân để trả thù thiên đạo. Tôi tuy trả lời qua loa nhưng đầy sự ám chỉ, cho nên, kết quả trận chiến nhân, tiên hai đạo đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là ai sẽ trở thành thái cổ thần vương mới. Không biết nhân đạo tổ sư cho rằng ai là người có tư cách nhất trở thành thái cổ thần vương mới đây? Cửu U nữ đế ánh mắt nhìn chầm chầm đạo đức thiên tôn hỏi. Trận chiến Cung Lôn sắp đến hồi kết rồi. Ai là thái cổ thần vương mới sẽ được tiết lộ ngay khi trận chiến kết thúc. Nói xong, đạo đức thiên tôn cùng tạ Lưu Vân rời khỏi vực trả hồn. Sau khi hai người rời đi, giao trì cung chủ cũng đến từ biệt chúng tôi. Tôi hỏi về việc tiên đạo triển khai bố trí chiến lực ở Công Lôn, trong lòng lại càng chắc chắn suy luận của sứ giả chiến tranh về tình hình ở Cung Lôn. Đúng như dự đoán, Mồ Dung Nguyên Duệ quả nhiên giao kiếm tử dĩnh cho công chúa Đắc Kiêu, cứ như vậy, cô có thể thoát khỏi tử kiếp hay không, còn phải xem Kim Hà có thuyết phục được cô hay không. Sau khi mọi người rời đi, trên vực trả hồn chỉ còn lại nữ đế và tôi, tôi nhảy ra khỏi ván cờ, nữ đế cũng tỏ thái độ rõ ràng, giữa tôi và cô ấy không còn bất cứ rào cản nào nữa. Kiếp số của sát cục cũng đồng thời giúp ma đạo có được sự giải thoát. Tạ Lan, ngươi định sẽ làm gì tiếp theo? Nữ đế hỏi. Ta muốn quay về Quy Khư. Tôi đáp. Quy Khư gần như đã trở thành nơi chết chóc, chỉ có thời gian mới xoa dịu được nỗi đau thương của người sống. A lê với nỗi đau mất người người mình yêu, Lâm Thanh Thủy, một người đã tự mình hoàn thành sát đạo của hai người, ngoài trừ hai người họ thì Quy Khư có hàng ngàn hàng vạn nỗi đau sinh ly tử biệt như vậy. Kỳ lân nhai, núi Tổ Long. Núi cô Ngô rơi xuống biển, núi không tan mất hết sự sống. Ngay cả đường phía nam của núi Bắc Minh, khu rừng tươi tốt, tràn ngập sinh cơ mà thanh đế hóa thành cũng bị hủy hoại trong Quy Khư, cái chết của hàng chục triệu người, khiến từng tất đất của Quy khương ngắm đầy những máu toàn máu. Khi rời Quy Khư, Khương Tuyết Dương đã thực hiện một số cấm bộ cho tôi. Tuy không biết lúc chạm ngọc cô ấy mang theo tâm tình như thế nào, nhưng tôi tin rằng khi tôi bình an trở về Quy Khư, thì sẽ nhận lại được một cái ông nhẹ nhàng. Trước đây có tam tinh sát phá lan. Nhưng bây giờ chỉ còn lại tôi và Khương Tuyết Dương để nương tựa lẫn nhau, Thùy Hòa đã chọn quên đi mọi thứ, mà Kim Hà cho đến khi trận chiến với thiên đạo kết thúc cũng sẽ không ở lại quy khư. Tạ Lan, ngươi có cho rằng Mộ Dung Nguyên Duệ sẽ từ bỏ công luôn mà trở về Thái cổ thần giới không? Nữ đế hỏi. Ta không biết. Mộ Dung Nguyên Duệ trọng tình trọng nghĩa, muốn cô ấy từ bỏ toàn bộ tiên đạo sẽ rất khó. Ta đoán cô ấy nhất định sẽ làm vậy. Nữ đế nở nụ cười thần bí nói. Tại sao? Câu trả lời không nằm trên người ta. Vậy thì ở đâu? Tôi hỏi. Trên đá Tam Sinh, chương 1103, nguy cơ của mộ dung, một, sau khi hồn năng trong sông Vong Xuyên được phục hy đại đế hấp thụ hoàn toàn, nước sông trở nên trong suốt. Tiếc thay, âm phong vẫn còn đó, mặt sông vẫn lạnh đến thấu xương. Trận ở quy khư khiến em mờ ti tổn thất nặng nề. Đi dọc sông Vong Xuyên, tôi nhận thấy số lượng âm binh quỷ tướng đi tuần tra đã giảm đi rất nhiều. Sông Vong Xuyên tượng trưng cho khí số của MT, từ nay trở đi, MT sẽ không còn sức lực để xuất quân nhân gian trong thời gian dài nữa. Châu Khất vẫn là người quản lý chính thức của MT, thần vị được thiên đạo sắc phong thì vẫn nắm giữ quyền lực quân sự của MT. Tuy nhiên, sau trận chiến ở vực trả hồn của nữ đế... Địa vị của châu khất trong lòng tất cả chúng sinh trong em mờ một lần nữa bị nữ đế đạp nát về mọi mặt. Nữ đế thay đổi trang phục, toàn thân một màu đỏ cực kỳ hiếm gặp. Một thân nghe thường đỏ, tựa như dòng thác lửa, tựa như những bông hoa bỉ ngạn nở rộ. Trồng đen trắng phân minh, da lại như tuyết, tuy không thể nói là tư sắc tuyệt mỹ, nhưng mỗi một động tác đều chinh phục người nhìn. Sau khi áp lực của kiếm lục đạo luân hồi suy yếu, Nữ đế không còn lạnh lùng như trước nữa, toàn thân tràn ngập ánh sáng của nhân tính và thần tính. Người đời chỉ nghĩ rằng thần tiên tốt, nhưng từ khi tôi gia nhập đạo môn gặp gỡ tất cả thần linh thiên tôn, lại có bao nhiêu vị thần thực sự có thể siêu việt? Nào là sương thơm vây quanh, mây lạnh che phủ, đảo bồng lai thanh vắng thơ mộng, hoa thơm cỏ lạ mọc đầy khắp, dù là ăn gió uống sương, mây trắng làm nhà, thực sự làm được lại có mấy người. Trừ khi tu hành từ bỏ tình cảm không nghĩ đến bản tâm, cũng không nghĩ đến chúng sinh. Nhưng một vị thần tiên thanh lãnh như vậy lại có gì vui vẻ? Bắt đầu ngàn thu, giao cung lạnh lẽo tê lương, không bằng một đôi thần tiên quyến lữ, trăm năm giang hồ, cho nên nữ đế tuy rằng xa cách tam giới 3000 năm, nhưng cũng cô độc cả 3000 năm. Chúng sinh đều đau khổ, nữ đế cũng vậy, Mộ Dung Nguyên Duệ cũng thế. Trong cuộc đời này của Mộ Dung Nguyên Duệ, chỉ khi làm tiên tử ở cung lung Mới cảm thấy thoải mái nhất Kể từ khi cô phụ trách cờ chiêu hồn tiên đạo Thì không còn một giây phút nào để thở nữa Cờ chiêu hồn của ma đạo nặng nề Tiên đạo cũng không nhẹ nhàng hơn So với mộ dung nguyên Duệ Bên cạnh tôi còn có Thùy họa kề cận Sát phá lan tam tinh định ra khí số của ma đạo Mặt khác, mộ dung nguyên Duệ trước sau đều đang cố gắng một mình chống đỡ Dù có tình cảm thì cũng chỉ là tàn sát lẫn nhau chứ không thể thương yêu đối phương đứng trước tảng đá Tam Sinh, nhìn đường nhân duyên giữa tôi và Mộ Dung Nguyên Duệ, trong lòng tôi thương tiếc vô hạn. Trước đây từng thấy qua cảnh hoang đường trên đá Tam Sinh, Mộ Dung Nguyên Duệ nuôi một cặp song sinh thông minh lanh lợi. Sau đó, tôi lại mơ thấy nó nhiều lần trong giấc mơ, cho đến khi tôi và Mộ Dung Nguyên Duệ lần lượt chứng được thiên tôn, cảnh tượng phi lý đó mới hoàn toàn biến mất khỏi giấc mơ của tôi. Bởi do dây nhân duyên không thể kiểm soát được nhân duyên của thiên tôn. Tình yêu bắt đầu từ đâu? ngày một sâu đậm hơn. Nhưng khi biết được nguồn gốc của tình yêu, ai lại đủ nhẫn tâm mà chật đức? Nếu không có Mộ Dung, sẽ không có được Tạ Lang như ngày hôm nay. Khi Côn Long chọn con rể, Mộ Nguyên Duệ đã dùng khí long mạch mà tẩy tủy pháp thể cho tôi, khi tạm biệt lại tặng tôi kiếm vô danh. Trong trận chiến với giả tiên, nếu tiên đạo thực sự muốn trở thành kẻ thù của ma đạo, Tạ Lưu Vân tuyệt đối không thể bảo vệ được ma đạo. Về nguyên nhân tiên đạo mãi không ra tay chống lại ma đạo, Ngoài rất nhiều cân nhắc trong trận chiến phong thần trong tương lai ra, sự ích kỷ của mộ dung nguyên Duệ cũng chiếm một phần lớn trong đó. Nếu không thì, cho dù ma đạo có bảo tồn được thì cũng không bao giờ sung sẻ như hiện nay. Kim Hà thi triển lưỡng tâm tri, mộ dung tặng tôi có hải hồn, đông hải, Lữ Thuần Dương cầm kiếm tới muốn hủy hoại một thân tu vi của tôi, là mộ dung nguyên Duệ đã liều chết bảo vệ tôi, để lại câu, nếu Lữ Thuần Dương giết tôi chính là hủy đi đại đạo của cô ấy. Trong trận chiến với hình thiên, cũng cô ấy đã liều mạng giúp đỡ tôi, chỉ để ngăn cản tôi chính thiên tôn sớm, mất đi cơ hội lĩnh ngộ thái cổ tam kiếm. Nhìn bề ngoài, dường như tiên đạo và ma đạo luôn ở trạng thái xung đột, nhưng trên thực tế, bất kỳ việc làm nào của mộ dung nguyên duệ trong quá khứ, cũng chưa bao giờ thực sự coi ma đạo là kẻ thù của mình trên con đường tu hành kiếm đạo của tôi, người mà tôi phải biết ơn nhất chính là mộ dung nguyên duệ. Trong trận chiến hình thiên nếu không nhờ cô ấy ra tay, Tôi chắc chắn sẽ chứng thiên tôn. Trong trường hợp đó, thì tôi sẽ không thể hiểu được bí mật của quỷ kiếm và thần kiếm về sau này. Nếu không phải cô ấy đưa tôi vào vực sâu hư không vũ trụ để tìm động khứ đích nhất, cho dù tôi đại thành viên mãn tam kiếm, muốn hợp nhất thành một thì cũng không biết phải đợi bao nhiêu năm tháng mới có được cơ duyên. Có lẽ tất cả những điều này đều đã được an bài từ khi cô ấy tặng kiếm cho tôi ở Côn Lôn, những thứ tôi có thể báo đáp cô ấy cũng rất ít. Ý chí của núi Bất Chu ở Quy Khư thì miễn cưỡng lắm cũng có thể tính vào, thêm một binh chủ chiến kỳ và khi thiên đình loạn lạc, khi hòa đốt trụi qua hoàng cung. Ngoài những việc này ra thì cũng không còn gì khác nữa. Đầu ngả dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh giao. Phỉ báo giả, Vĩnh dĩ vi hảo giả. Người cho ta trái mộc đào, ta báo đáp bằng quỳnh giao đẹp đẽ. Chẳng phải để báo đáp mà để giao hảo với nhau lâu dài. Chương 1104 Nguy cơ của mộ dung, hay, có lẽ đây chính là tấm lòng của mộ dung Nguyên Duệ. Đúng lúc tôi đang rơi vào trạng thái thương cảm và nhớ nhung, nữ đế khẽ mỉm cười nói, đừng chỉ nhớ người yêu ngươi, ngươi có để ý thấy gì không? Ta nhìn không ra. Tôi lắc đầu đáp Dây nhân duyên giữa mộ dung Nguyên Duệ và tôi không trọn vẹn, một phần đã bị sương mù che khuất. Ồ, chẳng trách, ra là ngươi không thể nhìn xuyên qua lớp sương mù này. Nói xong. Nữ đế đưa tay lau đi sương mù, phần dây hôn nhân bị che khuất cuối cùng cũng lộ ra rõ ràng, một nút thác màu đỏ thắm. Không biết tại sao, khi nhìn thấy nút thác màu đỏ này, trong lòng tôi tràn ngập thương cảm lại thấy nhẹ nhõm không thể giải thích được, trong lòng dân lên một niềm vui. Tôi không biết niềm vui này đến từ đâu, quay lại hỏi nữ đế, điều này có nghĩa là gì? Nữ đế cười lắc đầu nói, biến số vẫn còn đó, không thể giải thích được, tóm lại. Đợi khi ngươi gặp mộ dung ngươi sẽ hiểu ra thôi, đây chính là lý do vì sao ta tin chắc mộ dung nguyên duệ sẽ trở về thái cổ thần giới. Trở về quy khư, như thể chuyện cũ. Tôi rời đi để đón nhận sát kiếp nên Tuyết Dương mới hạ cấm bộ, cô ấy của lúc đó đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, đã có ý định nói lời từ biệt. Chỉ là cô ấy quá nhẫn nhịn, dù có nói lời chia tay, cũng có thể khống chế được cảm xúc của mình, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và Thùy Họa. Nếu là Thùy Họa, cô ấy sẽ bỏ mặt tất cả cùng tôi đến vực trả hồn, trong khi Tuyết Dương thì vẫn chứa đựng toàn bộ ma đạo trong tim. Khi tôi trở lại Quy Khư, Tuyết Dương một thân thanh bạo đang đứng trên đỉnh núi Bất Chu. Với tu vi của cô ấy, cô ấy sớm đã có thể phát hiện ra khí tức của tôi, nhưng mãi đến khi tôi đáp đất, cô ấy vẫn không quay người lại. Người không quay lại, nhưng đôi vai hơi rung lên. Tuyết Dương, tôi đã trở lại. Đêm xuống. Đêm ở Quy Khư mát mẻ, yên bình. Côn Lôn, Tổ Đình Tiên Đạo, như phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phong. Nếu người không ở mé núi quần ngọc thì cũng gặp dưới ánh trăng chốn giao đài. Dãy núi Côn Lôn trước đây vốn trắng như ngọc giờ đã bắt đầu phủ màu tuyết đỏ. Bảo vệ Côn Lôn không chỉ có các thiên binh thiên tướng từ thiên giới mà còn có hàng triệu đệ tử nhân gian. Trước khi trận chiến bắt đầu, Mộ Dung Nguyên Duệ từng yêu cầu họ xuống núi tránh nạn. Nhưng cô đã đánh giá thấp quyết tâm của các đệ tử Nhân Gian trong việc liều chết bảo vệ núi Côn Lôn. 3000 năm mạt pháp, tiên đạo tránh đời không xuất hiện. Những đệ tử Nhân Gian này dường như đã dành cả đời của họ ở núi Côn Lôn. Họ đã quen với sự lạnh lẽo và thanh vắng của núi Côn Lôn, tận trong xương tủy cũng không còn muốn dính líu đến khói lửa Nhân Gian nữa. Giáo lý của tiên đạo có tôn ti trật tự, thân là đệ tử tiên đạo nên cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Trong trận chiến này, Mộ Dung Nguyên Duệ chứng kiến vô số đệ tử tiên đạo chết trong trận chiến, cờ chiêu hồn trong huyền quan gần như không bao giờ ngừng vang lên. Tuy nhiên, mặc dù các đệ tử của tiên đạo đã thề sẽ bảo vệ đến chết, nhưng cuối cùng vì sự chênh lệch rất lớn về chiến lực, đặc biệt là sau khi Lữ Thuần Dương tế xuất phong hồn thần linh trong kiếm thanh sách, tiên đạo binh bại như núi đổ, tiên đạo Công Lôn đã dùng cái giá gần như toàn quân bị diệt chỉ để dẹp yên vong hồn các vị thần cổ đại bị phong ấn trong kiếm thanh sách. Khi ti vong hồn cuối cùng tiêu tan, cũng là lúc đại quân nhân đạo đánh lên tổ đình tiên đạo, chiếm lấy thần điện chiến thần. Côn lôn, điện chiến thần. Vẫn xin đạo tổ lấy tiên đạo làm chủ mà trở về thiên đình. Trong điện chiến thần, cửu thiên đảng ma tổ sư cúi đầu thỉnh cầu. Mục tiêu của Lữ Thuần Dương là ta, hắn sẽ dùng hết mọi giá có thể trong kiếm thanh sách, nếu ta không chết, hắn sẽ bất an. Mộ dung Nguyên Duệ nói. Cho dù ta có liều đến tiêu tan thần hồn, cũng phải tìm kiếm sinh cơ cho đạo tổ. Đảng ma tổ sư nói. Năm xưa khi Ngọc Hoàng truyền vị cho ta, ta đã thề sẽ sống chết cùng tổ định công luôn. Hôm nay cuối cùng cũng đến lúc ta thực hiện lời thề của mình. Nghĩ đến Ngọc Hoàng, mộ dung nguyên Duệ lộ ra vẻ mặt lãnh đạm hiện lên nỗi nhớ nhung vô tận, đạo tổ cửu thiên đảng ma tổ sư còn muốn thuyết phục lần nữa, nhưng đã bị mộ dung nguyên Duệ lạnh lùng cắt ngang. Đảng ma tổ sư, Ngài không cần phải thuyết phục ta nữa. Trong trận chiến Công Lôn, ngay cả những đạo đồng tu vi yếu kém cũng không trốn chạy dù chỉ một người, chính họ đã khiến ta hiểu rằng, Vạn Thế Thiên Hồng không chỉ có đệ tử ma đạo, mà còn có cả đệ tử tiên đạo nữa. Với những lời cuối cùng này, Mộ Dung Nguyên Duệ đã sử dụng thần niệm truyền âm, truyền đi khắp dãy núi Công Lôn, tuyết đỏ ngày một dày đặc và bi tráng hơn. Chương 1105, bi ca của tiên đạo, 1. Mộ dung nhất quyết muốn chết, sau khi tin tức truyền hết núi côn Luân, cử thiên đảng ma tổ sư đã biết cô ấy sẽ không quay về thiên đình nữa. Trên thực tế thì kết quả của trận chiến này đã được định đoạt từ lâu, chỉ là khi mộ dung nguyên vệ quyết định đổi tổ đình côn Luân lấy sự thống nhất của thiên đình, không ai nghĩ rằng cô sẽ cùng tồn vong với côn Luân. Nếu biết trước cô ấy có ý định này, cử thiên đảng ma tổ sư cùng tử vi đại đế sẽ không bao giờ đồng ý sau đó. Mộ Dung Nguyên Duệ thiêu đốt thần hồn lần nửa triệu hồi tứ đại phân thần. Trong những trận chiến trước đây, Mộ Dung Nguyên Duệ vì để duy trì đại trận tiên thiên ngũ hành mà đã tiêu hao quá nhiều thần niệm, đây là lần cuối cùng cô triệu hồi tứ đại phân thần. Sau khi triệu hồi bốn phân thần, Mộ Dung Nguyên Duệ đã mở một vòng dịch chuyển dẫn thẳng đến thiên đình, đảng ma tổ sư, ta lệnh cho ngài cầm lấy cờ chiêu hồn tiên đạo và lập tức trở về thiên đình. Đạo tổ cửu thiên đảng ma tổ sư ngẹn ngạo bật lên hai tiếng Thân là một vị thần linh sư cũ của thiên đình, một trong những vị thần cao nhất của tiên đạo, cử thiên đảng ma tổ sư sớm đã nhìn thấu sự sống và cái chết. Ngay cả khi Ngọc Hoàng Đại Đế Thân Hóa Hy Di trở về với các bùi, ông ta cũng không nặng lòng như bây giờ. Mộ Dung Nguyên Duệ chỉ mới lên làm tiên đạo tổ sư vài thập kỷ, nhưng điều này không ngăn cản cô trở thành tiên đạo tổ sư được đệ tử tiên đạo mong nhớ nhất. Nếu không có sự hy sinh của ma đạo tổ sư, ma đạo đã bị tiêu diệt từ lâu. Nếu không có sự hy sinh hôm nay của mộ dung nguyên Duệ trên trời dưới đất cũng không phải đối thủ của nhân đạo, đến lúc đó tiên đạo ác sẽ bị nhân đạo tiêu diệt trong trận phong thần. Mộ dung nguyên Duệ rất thông minh, cô đã nhìn thấu kết cục của trận phong thần, biết rằng chỉ khi làm như vậy mới bảo tồn được tiên đạo, dù cho biết rằng bản thân khó thoát khỏi cái chết, thì cô cũng sẽ làm như vậy. Có một số người sinh ra là để được ghi nhớ, chẳng hạn như ma đạo tổ sư, chẳng hạn như mộ dung của ngày hôm nay. Tiên đạo cần tổ sư mới, ta rồi cuối cùng sẽ trở thành quá khứ. Đi đi, nhớ tới trận tuyết hôm nay của công lôn, nhớ kỹ chúng ta vĩnh viễn ở bên cạnh các ngươi. Tuân lệnh, biết rằng tâm ý của mộ dung nguyên Duệ sẽ thay đổi nữa, cử thiên đảng ma tổ sư ngấn lệ nhận lấy cờ chiêu hồn, bước vào pháp trận dịch chuyển. Sau khi cửu thiên đảng ma tổ sư rời đi, mộ dung nguyên Duệ mang theo bốn phân thần bước ra khỏi điện chiến thần. Tổ đình tiên đạo dường như đã bị nhân đạo đốt gần hết, chỉ còn sót lại điện chiến thần. Mộ dung nguyên Duệ mặc chiến giáp tử kim, tay cầm tử kim pháp kiếm được tiên đạo đặc biệt chế tạo cho cô. Thanh kiếm này, sau khi được chế tác từ tinh túy của tiên thiên ngũ hành, mộ dung nguyên Duệ tiếp tục ngưng tụ khí tiên thiên ngũ hành vào. Trên thân kiếm, một mặt khắc tinh thần vạn tượng, mặt còn lại khắc trận chiến chư thần. Cầm thanh kiếm trong tay, thể hiện phong thái của thái cổ chiến thần có thể sử dụng đạo chiến thần một cách hoàn mỹ nhất. Nơi nào mũi kiếm chỉ tới, đại quân đội đánh đâu thắng đó. Thế nhưng hôm nay, thứ mà mộ dung nguyên duệ chỉ cho đại quân lại là một con đường chết, chiến thần bách chiến bách thắng, hôm nay đang đánh một trận thua cuộc. Kẻ thua cuộc là tổ đình công lôn, nhưng người chiến thắng là toàn bộ thiên đình. Lúc này, tiên đạo vẫn còn 5.000 người, tất cả đều canh giữ ngay cửa vào điện chiến thần, đối đầu với trăm vạn đại quân nhân đạo. Chưa kể việc thực lực chênh lệch rất lớn, chỉ riêng sát khí quân uy thì cũng không phải là thứ họ có thể kháng lại được. Nhưng bất chấp tất thảy, thì họ vẫn hiên ngang đứng thẳng và không chịu lùi bước, sở dĩ 5.000 người này còn ở lại đây là vì họ là những chiến binh tinh nhuệ trong binh bộ của Mộ Dung Nguyên Duệ, chuyên dùng để bố trí trận tiên thiên ngũ hành. Mộ Dung Nguyên Duệ nhất chiếc mặt nạ tử kim trên mặt ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt sắc bén quét qua từng người một. Khi ánh mắt của cô quét qua họ, ngay cả những người lính yếu nhất vẫn kiên trì chịu đựng áp lực từ sát khí quân uy, nắm chặt pháp kiếm, ưỡng cao phận ngực. Các ngươi có biết điều gì đang chờ đợi các ngươi tiếp theo đây không? Ta chỉ hỏi các ngươi, có hối hận về lựa chọn ngày hôm nay không? Mộ dung Nguyên Duệ trầm giọng hỏi. Nguyện phục vụ công lôn tuyết, không xấu mặt tiên nhân. 5.000 trận binh đồng thanh đáp. Mộ dung Nguyên Duệ chỉnh lại quần áo, lặng lẽ cuối người trước bọn bọ. Đợi khi cô ngẩn đồng lần nữa, nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt, có những giọt nước mắt nhưng không lau đi, lặng lẽ đeo lại mặt nạ tử kim, đem theo 5000 trận đi đi về phía quảng trường chiến thần. Lúc này, Đại quân Tiên đạo đã hủy diệt toàn bộ tổ định Tiên đạo, chỉ còn sót lại điện chiến thần. Tại quảng trường điện chiến thần, đại quân nhân đạo đã bố trí đội hình chiến đấu nhưng mãi vẫn chưa tấn công. Mộ Dung Nguyên Duệ là tiên đạo tổ sư, ba đạo chiến đấu chỉ vì học thuyết khác nhau. Dù có ngã xuống cũng không được chết do loạn quân, Lữ Thuần Dương đứng ở phía trước trận Pháp, theo sau là Ngũ Nhạc Đại Đế, hai vị đạo tổ mạnh nhất là Đông Vương Công và Tây Vương Mẫu cũng ở đó. Chương 1106, Bika của tiên đạo, 2, nhân đạo triển khai trọng binh ở Công Lôn, vốn ban đầu chỉ có Đông Nhạc Đại Đế và Tây Vương Mẫu đi cùng Lữ Thuần Dương tấn công côn Lôn, sau đó, Tứ Nhạc Đại Đế và Đông Vương Công cũng tham gia trận chiến, về phần Ngũ Phương Ngũ Lão cùng Tứ Đại Nguyên Soái Ngũ khí chân quân và những người khác, họ đã theo trương thiên sư đến Tây Thiên lôi vực để hỗ trợ đấu mẫu nguyên quân. Trong những trận chiến trước đây, tiên đạo gần như bị diệt sạch toàn quân, nhân đạo cũng phải trả giá rất đắt. Vào ngày đầu tiên của cuộc chiến, cái giá phải trả là 50 vạn đại quân nhân đạo và hàng chục chiến tướng thiên tôn đã nằm xuống, đợi khi Lữ Thuần Dương hạ quyết tâm triệu hồi vong hồn của vị thần thường cổ trong thanh kiếm thanh sách, tổng thiệt hại của nhân đạo là 370 vạn người. Chiến tướng thiên tôn lên đến 200 người. Bởi vì thiên tôn tiên đạo biết rằng khó thoát khỏi tử kiếp, nên trước khi chết đều chọn phương thức đồng quy vu tận bi thảm nhất để kéo theo thiên tôn nhân đạo. Tuy nhiên, các chiến tướng đạo tổ của nhân đạo chịu rất ít tổn thất, chiến lực đỉnh cao hy sinh khi phá trận pháp chủ yếu đến từ vong hồn chư thần thượng cổ trong kiếm thanh sách. Đây cũng là lý do tại sao ngũ nhạc đại đế, Đông vương công và tây vương mẫu và những người khác lại bình an vô sự xuất hiện ở đây trong trận chiến tàn khốc nhất, tất cả 36 thiên cang và 72 địa sát của tiên đạo đều bị vong hồn thượng cổ tiêu diệt và 28 tinh tú cũng gần như toàn bộ đều chết trong tay các vị thần thượng cổ. May mắn thay, tất cả vong hồn của các vị thần thượng cổ cuối cùng đã bị tiêu diệt tận gốc trong trận chiến này, từ đó trở đi, kiếm thanh sách chỉ còn lại cái uy của thần binh, không thể triệu hồi vong hồn của chư thần thượng cổ nữa. Hoàn cảnh bi thảm của các tiên đạo ở cung luân quả nhiên khiến người khác đồng tình, nhưng Cảnh tượng bi thảm tương tự cũng được diễn ra ở Tây Thiên Lôi Hải, nhưng mục tiêu lại đổi thành nhân đạo. Công chúa Đắc Kiều cũng triệu hồi vong hồn chư thần thượng cổ bằng thanh kiếm Tử dĩnh, với thủ đoạn tàn khốc nhất mà diệt sạch 36 Lôi Thành, phá hủy hai viện Ngọc Xu, Ngọc Phủ, áp bức đến thần tiêu Ngọc Phủ, lôi bình của đậu Mẫu Nguyên Quân thương tổn phải tính bằng trăm vạn. Nhân đạo và Tiên đạo, đồng minh ngày trước và kẻ thù hôm nay. Mặc dù cả hai đều có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau trong chiến lược, Nhưng không ai thực sự yếu thế hơn đối phương. Kết quả của trận chiến rất dễ đoán, tiên đạo đã mất tổ định Côn Lôn, còn nhân đạo không thể cứu được thần Tiêu Ngọc Phủ. Nếu nhìn chung như thế, thì tiên đạo thậm chí còn có lợi hơn, bởi vì sau khi thần Tiêu Ngọc Phủ sụp đổ, trên thiên đình, nhân đạo không còn binh lính có thể dùng được nữa, thần linh trên thiên đình tất yếu sẽ hướng về tiên đạo. Như một cái giá cho việc tiên đạo mất đi tổ định Côn Lôn. Từ nay ở nhân gian sẽ không còn đạo trường của tiên đạo nữa, tiên đạo sẽ không còn có thể truyền bá giáo lý của mình trong nhân gian nữa. Trên thực tế, nếu không phải thiên đạo nhất quyết phân ra sống chết, trận chiến phong thần diễn biến đến giờ này cũng có thể xem như là kết thúc rồi. Ma đạo không ra khỏi quy khư, nhân đạo chiếm dữ nhân gian, tiên đạo ngồi vững trên thiên đình. Tam đạo mỗi người một việc riêng, tam giới thái bình. Đáng tiếc, nhân gian có ưu sầu tóc bạc. Thiên đạo lại làm ngơ thăng trầm của cuộc đời, nếu thiên đạo muốn thoát thân khỏi kiếp nạn nhân quả thì cuộc chiến phong thần ắt phải chia ra sinh tử, cuối cùng chỉ có một đạo phụng thiên thừa vận. Bởi vì ván cờ này, ông ta là người bẩy cục. Tuy nhiên, những trận chiến trong tương lai có thể tiếp tục hay không, còn phải xem thái cổ thần vương có thể thuận lợi xuất hiện không. Một khi thái cổ thần vương thành công xuất hiện, chấn chỉnh binh lực thái cổ thần giới, tuyên chiến với thiên đạo Vậy thì lúc đó thiên đạo chỉ có thể tạm thời gác lại cuộc chiến phong thần, tập trung đối phó với sự trở lại của thái cổ thần ma. Tóm lại, chỉ cần sợi dây vận mệnh còn tồn tại thì thiên đạo sẽ không dễ dàng thoát khỏi nhân quả. Nếu không, những năm qua ông ta đã không dùng mọi biện pháp để trau dồi vây cách của mình, không chỉ chiêu mộ đại quân thăm quyên mà còn lấy được lòng trung thành của thái cổ tiên dân. Mà để phá vỡ xiền xích của số phận, thiên đạo chỉ có thể bắt đầu từ hai nơi. Đầu tiên là lần nữa chiến thắng Thái Cổ Thần Ma, trước đây thiên đạo đã từng đánh bại họ một lần, nếu giành chiến thắng một lần nữa, xiền xích vận mệnh do Thái Cổ Thần Ma đại diện sẽ có nguy cơ đứt gãy, thứ hai chính là giết tôi, đứa con của vận mệnh, thế nhưng thiên đạo đã thất bại rồi. Thất bại của vực trả hồn, đồng nghĩa với việc thiên đạo nhất định sẽ dùng tất cả thủ đoạn để ngăn cản Thái Cổ Thần Vương quay trở lại Thái Cổ Thần giới, đồng thời cũng sẽ giật dây khởi binh ở ngoài thiên hà truy sát đại quân của Thái Cổ Minh Giới và Thái Cổ Ma Giới. Nhìn mộ dung Nguyên Duệ đi về phía mình, trong mắt Lữ Thuần Dương hiện lên một tia lạnh lùng, thân là người tiên đạo tổ sư trong tương lai, ông ta có lòng tự trọng cao và rất bất mãn với kết quả của trận chiến ngày hôm nay. Tuy rằng tổ đình Côn Lôn đã thành công bị đạp đổ, nhưng cái giá mà nhân đạo phải trả chính là thần Tiêu Ngọc Phủ, đến giờ phút này thì cũng không thể vãn hồi được gì. Chỉ dựa vào một mình trương thiên sư thì không thể cản nổi kiếm thanh sách của công chúa Đắc Kiêu. Mà tất cả những điều này đều là do tính toán của mộ dung nguyên Duệ Dù là Lữ Thuần Dương hận mộ dung nguyên duệ thấu xương cốt, nhưng khi nhìn thấy cô ấy quyết tâm muốn chết, trong lòng ông ta vẫn có một sự kính trọng. Một số người, dù là kẻ địch, cũng đáng được tôn trọng. Với sự tôn trọng này, Lữ Thuần Dương đã hạn chế sát khí quân ủy của đại quân nhân đạo. Ông ta muốn cho Mộ Dung Nguyên Duệ một cơ hội quyết chiến công bằng do Ngũ Nhạc Đại Đế khiêu chiến với trận Tiên Thiên Ngũ Hành. Chương 1107, Mộ Dung Hổ Thẹn, 1. Ngũ Nhạc Đại Đế là những thần linh quyền năng nhất nhân đạo, lần lượt là Đông Nhạc Đại Đế, Nam Nhạc Đại Đế, Tây Nhạc Đại Đế, Bắc Nhạc Đại Đế và Trung Nhạc Đại Đế. Ngũ vị thần linh này cũng là tín ngưỡng dân gian cổ xưa của Trung Quốc, tín ngưỡng của họ bắt nguồn từ việc thờ cúng núi sông, người xưa tin rằng non xanh nước biếc, mây mù bao bọc Đất đai trù phú, cao lớn hùng vĩ, huyền bí khó đoán, khiến người ta vừa kính phục vừa sợ hãi, vì thế mà người đời tôn làm thần, cũng bái dân lễ. Đạo tàng đã viết rất nhiều về ngũ nhạc đại đế, bởi vì họ đã thâm nhập sâu vào nhân gian, sự ảnh hưởng trong nhân gian vô cùng rộng rãi. Nhân đạo cần sử dụng uy danh của họ để truyền bá giáo lý của mình. Trong ngũ nhạc đại đế, người mạnh nhất chính là đông nhạc đại đế Thái Sơn Quân, chiến lực ở mức đỉnh cao đạo tổ mạnh nhất. Đạo tàng, Nguyệt lệnh quản nghĩa đồ, ngũ nhạc chân hình đồ nói, Thái Sơn là cháu của thiên đế, là phủ của quần linh, là tổ của ngũ nhạc, nắm giữ sinh tử, quý tiện của nhân gian. Lãnh đạo quần thần gồm 1.2900 người, cai quản sự sống và cái chết, là chủ bách quỷ và huyết thực của Tông Miếu. Những kẻ chết có thờ tà ma trong thế tục đều sẽ chịu khảo nghiệm ở núi Thái Sơn. Nam nhạc đại đế hành Sơn Quân, trưởng quản ngũ kim, giả chú cũng như gia cầm các loại, chỉ huy 9.700 tiên nhân ngọc nữ, mặc áo bào chu quan, đội quán cửu đang nhật tinh, đeo ấn dạ quan thiên chân, cửi thanh long. Hoạt động nấu chảy và đúc đồ vật, sức chiến đấu hiện tại cũng thuộc vào cảnh giới đạo tổ mạnh nhất, sức mạnh của ông ta chỉ kém đông nhạc đại đế. Sau khi trận phong thần nổ ra, chiến lực chư thần trên bầu trời tăng lên đáng kể, đó là lý do tại sao có rất nhiều chiến tướng cấp bậc thiên tôn, đạo tổ xuất hiện trong tam giới, tay nhạc đại đế. Hoa sơn quân, phụ trách sông, hồ, biển cả và thú bốn chân. Mặc áo bào trắng, đội quán thái sơ cửu lưu, đeo ấn khai thiên thông chân, cưỡi bạch Long dẫn đầu 8.100 tiên nhân ngọc nữ. Trung nhạc đại đế, tung sơn quân, cai quản đất đai, núi non, cây cối. Chỉ huy đội quân tiên nhân cùng ngọc nữ 7.500 người, khoác tắm bào hoàng tố, đội quán hoàng ngọc thái ức, đeo ấn thần tông dương hòa, cưỡi hoàng Long Tây Nhạc Đại Đế và Trung Nhạc Đại Đế đều xếp cùng mức chiến lực, đạo tổ mạnh nhất, đứng thứ ba và thứ tư trong ngũ Nhạc Đại Đế. Bắc Nhạc Đại Đế, Hằng Sơn Quân, phụ trách các vì sao? Khoác Tấm Bào Nguyên Lưu, đội quán Thái Chân Minh Minh cùng với Ấn Trường Tân Ngộ Chân, cưỡi Hắc Long, dẫn đầu 5.000 tiên nhân và ngọc nữ. Trong ngũ Nhạc Đại Đế, Bắc Nhạc Đại Đế là người có sức chiến đấu yếu nhất, nằm trong cảnh giới đạo tổ. Thần thông mạnh nhất của mộ dung nguyên Duệ là sử dụng đạo chiến thần để khống chế trận tiên thiên ngũ hành, lý do Lữ Thuần Dương cho ngũ nhạc đại đế ứng chiến, là vì ngũ đế liên thủ có thể lập ra trận hậu thiên ngũ hành có uy lực không kém. Vạn vật trên thế giới đều bắt nguồn từ ngũ hành, núi sông, đất đai, chim muôn đều biến hòa thì khí ngũ hành mà ra. Khí ngũ hành mà vạn vật chưa biến hóa được gọi là tiên thiên ngũ hành, sau khi khí ngũ hành biến hóa rồi thì gọi là hậu thiên ngũ hành Ngũ Nhạc Đại Đế là bậc thầy tu luyện Hậu Thiên Ngũ Hành. Mặc dù nói Tiên Thiên Ngũ Hành luôn mạnh hơn Hậu Thiên Ngũ Hành, thế nhưng năng lượng Tiên Thiên Ngũ Hành do Mộ Dung Nguyên Duệ điều khiển không thể bằng số lượng Hậu Thiên Ngũ Hành Ngũ Nhạc Đại Đế điều khiển. Không chỉ số lượng khí ngũ hành không đồng đều, mà binh lực đầu tư và trận hình cũng không đồng đều. Mộ Dung Nguyên Duệ chỉ có 5000 trận binh, trong khi quân của Ngũ Nhạc, mỗi người chỉ huy 3000 quân, tổng cộng là 1 vạn 5000 người tham chiến. Công bằng luôn chỉ là tương đối, đối với Lữ Thuần Dương, việc ông ta chỉ cho Ngũ Nhạc Đại Đế xuất chiến cũng đã là một sự nhân từ của ông ta. Về phần mộ dung nguyên duệ, cô căn bản không có lựa chọn nào khác, khi hai pháp trận Tiên Thiên Ngũ Hành và Hậu Thiên Ngũ Hành bắt đầu vận hành, thiên địa vạn tượng bắt đầu thay đổi, gió sét cuồng cuộn, trời đất mờ mịt, quần tinh dao động, cả tòa núi Côn Lôn cũng đang rung lắc. Hai pháp trận Ngũ Hành đều sở hữu sức mạnh hủy diệt trời đất. Chưa kể việc đạo tổ mạnh nhất cũng không dám đỡ, dù là thái cổ thần ma đến đây rồi, thì cũng chỉ chết oan chết uổng. Mộ dung nguyên duệ tay cầm pháp kiếm tử kim và đối mặt với đông nhạc đại đế, phân thần ly hỏa ứng chiến với Bắc nhạc đại đế, phân thần ớt mộc đối đầu với trung nhạc đại đế, phân thần quý thủy đối đầu với nam nhạc đại đế, phân thần canh kim ứng chiến với Tây nhạc đại đế. Trận quyết chiến này, mặc dù mộ dung nguyên duệ đơn độc và yếu thế, Nhưng đạo chiến thần của cô cho phép cô dò xét thiên cơ, dùng đạo sinh khắc của ngũ hành ứng phó với sự biến đổi. Bốn phân thần và bổn tôn cảm ứng lẫn nhau, luôn có thể xoay chuyển tình thế vào thời điểm nguy hiểm nhất, lấy ít thắng nhiều. Khi giao tranh ngày một căng thẳng, đại quân nhân đạo bắt đầu rút lui. Năng lượng hủy diệt bộc phát từ vụ va chạm giữa hai pháp trận, không nói đạo binh bình thường, ngay cả thiên tôn, đạo tổ cũng không dám đối đầu. Thế nhưng Lữ Thuần Dương lại không hề di chuyển. Không những không nhường bước mà còn liên tục nhắm mắt cảm nhận sự biến đổi của sức mạnh ngũ hành. Chương 1108, Mộ Dung Hổ Thẹn, 2, tuy rằng kiếm khí không nhập ngũ hành, nhưng Lữ Thuần Dương có thể lợi dụng ngũ hành thanh tẩy để tôi luyện kiếm thể. Thuần quân sinh ra đã là kiếm, bản thân đã có kiếm thể tiên thiên. Lữ Thuần Dương được sinh ra vì kiếm, bản thân là từ máu thịt con người, kiếm là bách luyện chi binh, kiếm thể của Lữ Thuần Dương đã bắt đầu thành hình trong những trận chiến sinh tử trước đây. Trận đối quyết đấu pháp ngày hôm nay là cơ duyên tốt nhất để Lữ Thuần Dương đúc thành công kiếm thể. Lữ Thuần Dương tuy tính cách kiêu ngạo nhưng cũng không phải là võ phu hữu dũng vô mưu, ngược lại, ông ta còn tháo vác, giỏi hơn tạ Lưu Vân, nếu không đạo đức thiên tôn cũng sẽ không truyền lại vị trí nhân đạo tổ sư cho ông ta. Đáng tiếc, cho dù mộ dung nguyên Duệ biết Lữ Thuần Dương là người được lợi lớn nhất trong trận chiến này, thì cô vẫn phải toàn lực chiến đấu. Bởi vì, cô không hề đơn độc. Còn có 5000 trận binh sống chết không rời bỏ cô. Cô có thể lựa chọn cái chết thanh thản nhất, nhưng cô không muốn 5000 trận binh chết trong tuổi nhục. Khí của Tiên Thiên Ngũ Hành và Hậu Thiên Ngũ Hành được hòa quyện với nhau, sinh khắc, mọi thay đổi đều không thể thoát khỏi nhận thức của kiếm tâm của Lữ Thuần Dương. Ông hết sức cẩn trọng đưa khí ngũ hành vào cơ thể, dùng Tiên Thiên Ngũ Hành để thanh lọc ngũ tạng, Hậu Thiên Ngũ Hành để rèn luyện gân cốt. Ngay cả thần hồn cũng được tăng lên nhờ sự thanh lọc của ngũ hành. Người Lữ Thuần Dương càng ngày càng lạnh, kiếm khí càng ngày càng dày đặc. Lưỡi dao sắc bén, sát ý thậm chí còn vượt qua thanh thanh sách trong tay, người còn mạnh hơn kiếm vài phần. Chiến lực hiện tại của Lữ Thuần Dương đã vượt qua đạo tổ mạnh nhất, một khi ông ta đúc thành công tiên thiên kiếm thể, chiến lực ông ta nhất định sẽ tăng lên ngang hàng với cảnh giới Thái Cổ Thần Vương. Mặc dù Mộ Dung Nguyên Duệ đã trải qua hành trình giác ngộ trong hư không, nhưng cô vẫn kém một chút gì đó để với tới được Thái Cổ Thần Vương. Nguyên nhân chính là do cô không thể chuyên tâm tu hành như Lữ Thuần Dương, với tư cách là tiên đạo tổ sư, cô cần tập trung sức lực vào cuộc chiến phong thần. Nhân đạo rất nhiều nhân tài, không có Lữ Thuần Dương thì còn trương đạo lăng, tạ lưu vân để bày mưu tính kế, huống chi nhân đạo tổ sư đạo đức thiên tôn vẫn còn tại vị. Mà tiên đạo, người duy nhất có thể khống chế được đại cục chỉ có một mình mộ dung nguyên vệ. Mặc dù tử vi đại đế cũng có thần thông điều khiển trời đất, nhưng từ sau loạn thiên đình. Tuổi thọ của ông đã đi đến bờ vực cạn kiệt. Điều duy nhất cô có thể làm là hỗ trợ cho công chúa Đắc Kiều đánh bại đẩu mẫu nguyên quân, sóng xung kích mang theo năng lượng hủy diệt bùng phát từ sự va chạm của hai pháp trận ngày càng dữ dội, tuyết đỏ biến thành sương máu, các đỉnh băng bắt đầu nứt vỡ. Mặt đất ở quảng trường chiến thần điện xuất hiện vết nứt, chẳng mấy chóc đã rung lắc sụp xuống. Cuối cùng, một vụ va chạm mạnh mẽ khác của trận pháp, điện chiến thần ấm ấm sụp đổ, khói bụi mịt mù Bên trong chiến thần điện cung phụng tượng thần của mộ dung nguyên Duệ, khi điện chiến thần sụp đổ, tất cả các chiến tướng đỉnh cao của tiên đạo đều nảy sinh cảm ứng. Bên trong thần tiêu ngọc phủ, tử vi đại đế đang ra sức điều khiển đại trận tử vi tinh đẩu để trấn áp vô tận lôi hải của đẩu mẫu nguyên quân. Đột nhiên trong lòng ông nảy sinh cảm giác, nhìn về công lôn, cùng lúc đó, công chúa Đắc Kiều đang một mình chiến đấu chống lại tứ đại nguyên soái của nhân đạo cũng cảm nhận được điều gì đó bất giác nhìn về phía Côn Long. Tại Thiên Đàng, nằm Thiên Môn, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư nhìn xuống nhân gian. Sau khi Mộ Dung Nguyên Duệ đưa cờ chiêu hồn của Tiên Đạo cho ông ta, thì mọi tâm tư của ông đều đặt hết lên cờ chiêu hồn. Côn lôn cách xa ngàn dặm, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư không thể nhìn thấu được biến hóa của chiến cục, nhưng dù có cách xa đến đâu, nếu Mộ Dung Nguyên Duệ chết, cờ chiêu hồn nhất định sẽ gửi đi thông báo tới tất cả đệ tử Tiên Đạo. Đến lúc đó, Tất cả đệ tử tiên đạo bất luận ở nơi nào cũng đều sẽ biết được tin tức mất đi của tiên đạo tổ sư. Công lôn, quảng trường điện chiến thần. Mặc cho đạo chiến thần của mộ dung nguyên Duệ có tinh tế đến đâu, thì chênh lệch về sức mạnh cũng không thể bù đắp được. Điều quan trọng nhất là thần niệm của mộ dung nguyên Duệ đã cạn kiệt ngay từ khi trận quyết chiến bắt đầu, lần triệu hồi tứ đại phân thần cuối cùng càng làm tiêu hao gần như toàn bộ thần niệm của cô. Phân thần ấp mộc đã bị trung nhạc đại đế giết chết. Tiếp đó một ngàn đạo binh do phân thần này thống lĩnh cũng biến thành cho bụi. Sau khi phân thần ấp một bị tiêu biến, trận tiên thiên ngũ hành của mộ dung nguyên Duệ ngay lập tức bị phá vỡ. Sau đó, ba phân thần còn lại và 4.000 đạo binh còn lại cũng bị ngũ nhạc đại đế giết chết. Cuối cùng, trên chiến trường chỉ còn sót lại một mình mộ dung nguyên Duệ. Mà ngày lúc này, toàn thân lử thuần dương đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, nhục thân hoàn tất quá trình biến hóa, đúc thành công tiên thiên kiếm thể. Trong lòng mộ dung nguyên vệ tràn ngập tuyệt vọng, chưa bao giờ tuyệt vọng như ngày hôm nay, không phải cô chưa từng nghĩ đến việc sử dụng trận tiên thiên ngũ hành để mở thông đạo thời không dẫn về thái cổ thần giới, chỉ là trong lòng cô vẫn không cách nào từ bỏ tiên đạo. Bây giờ, nhìn Lữ Thuần Dương đã đúc ra tiên thiên kiếm thể, cô biết rằng mình sẽ không còn cơ hội nữa. Mọi chuyện đều đã được an bài, hôm nay cô chắc chắn sẽ không thoát khỏi cái chết, mà Lữ Thuần Dương sẽ bước lên ngôi vua trong thái cổ thần giới. Nghĩ vậy, Mộ Dung Nguyên Duệ quay đầu nhìn Quy Khư, trên mặt lộ ra vẻ ấy nấy, cảm giác ấy nấy này không phải vì cô không còn cơ hội trở thành thái cổ thần vương nữa, mà là trong lòng chất chứa một bí mật khó nói. Chưa 1109, Kim Hà xuất thủ, 1. Từ sư đến chi kim anh hùng khó qua ái nhân, tình yêu là kẻ thù của mọi danh dự và trách nhiệm. Tình yêu là món quà tuyệt vời nhất trần đời, cũng nỗi đau thấu tận tâm can. Một người là tiên đạo tổ sư Một người là ma đạo tổ sư, mang thân phận này đã định sẵn hai người cả đời chỉ có thể đứng ở hai bên chiến tuyến. Mộ dung Nguyên Duệ không thể phản bội tiên đạo vì tình yêu, cũng như tôi không thể vì cô ấy mà bỏ rơi ma đạo. Nhưng mà, duyên phận quả thật là chuyện vô cùng kỳ lạ. Lúc mộ dung Nguyên Duệ cho rằng cả đời này sẽ không còn có bất cứ vướng bận tình cảm nào với tôi nữa, tất cả nỗi niềm nhớ mong chỉ như một thói quen mà thôi, thì duyên phận đã ban cho cô ấy một món quà vô cùng đặc biệt. Từ lúc trở về từ hư không, không lâu sau đó Mộ Dung Nguyên Duệ bỗng nhiên phát hiện cơ thể mình có chút bất thường. Lúc cô ấy dùng đạo chiến thần để triệu hồi khí tức tiên thiên ngũ hành bậy binh bố trận, đột nhiên phát hiện ra khả năng điều khiển khí tức tiên thiên ngũ hành của mình kém hơn trước rất nhiều. Muốn dùng đạo chiến thần để triệu hồi khí tức tiên thiên ngũ, phải nhờ vào cốt lõi khí tức âm dương trong cơ thể dẫn dắt. Lỡ như hai luồng khí âm dương bị suy yếu. Thì khí tức tiên thiên ngũ hành có thể sử dụng cũng sẽ bị suy giảm Mộ dung nguyên Duệ bèn kiểm tra sự biến hóa trong cơ thể Cẩn thận xem xét kinh mạch khí huyết toàn thân Cảm nhận sinh khí chảy trong cơ thể Cuối cùng, cô ấy bất ngờ phát hiện ra không biết từ khi nào trong cơ thể mình đã xuất hiện hai sinh mạng nhỏ bé Thật sự là hai sinh mạng đang sống Liên tục cắn nuốt hai luồng khí âm dương trong người cô ấy Mới đầu mộ dung nguyên Duệ còn tưởng mình bị tâm ma quấy nhiễu Tà khí xâm nhập cơ thể, muốn phá bỏ hai sinh mạng này, nhưng, hai sinh mạng mỏng manh này sớm đã dung hòa với huyết mạch của cô ấy, không thể phá bỏ được. Quan trọng hơn, mỗi lần cô ấy hạ quyết tâm phá bỏ chúng, thì trong lòng liền bất giác mềm lòng cảm thấy không nở xuống tay, dường như chúng là thứ trân quý nhất cuộc đời cô ấy. Tuy mộ dung nguyên vệ tinh thông biến hóa ngũ hành, trên thông thiên văn dưới tường địa lý đoán trước được huyền cơ trong tam giới, nhưng lại không biết lai lịch của hai sinh mạng này từ đâu đến. Vì để làm rõ nguyên do, mộ dung nguyên Duệ bắt đầu bế quan thiền tọa. Cuối cùng cô ấy hiểu ra, tất cả đều bắt nguồn từ chuyến đi du hành hư không vừa rồi một đạo âm một đạo dương, thần âm dương khó lường. Lúc xuyên qua thông đạo thời không, thân xác của tôi và cô ấy vì huyết khí dung hòa đã sinh ra sự kết hợp hài hòa âm dương, từ đó nuôi dưỡng ra hai sinh mạng mới. Đại địch đang lâm le trước mắt, mộ dung nguyên Duệ vốn nên dốc hết toàn lực chuẩn bị ngân chiến. Nhưng nhớ đến cảnh tượng hoang đường nực cười được khắc trên đá tam sinh, khiến cô ấy không thể hạ quyết tâm. Cảnh tượng đó tuy rằng chỉ là mơ mộng hảo huyền, nhưng đó lại là khao khát thầm kín được giấu sâu trong lòng cô ấy. huống chi, cuộc chiến của công lôn đã sớm định sẵn kết quả, cho dù mộ dung nguyên Duệ có thể giữ vững trạng thái tốt nhất để ra trận, thì cũng chỉ đủ sức kéo dài cuộc chiến thêm một chút thôi, đến cuối cùng kẻ thất bại vẫn là tiên đạo, cuối cùng. Mộ Dung Nguyên Duệ chỉ đành mang theo tâm trạng lo lắng bất an, đi chiến đấu với Lữ Thuần Dương. Trận chiến này quả thật rất tàn khốc, chính là bi kịch của tiên đạo. Cờ chiêu hồn bên trong huyền quan của Mộ Dung Nguyên Duệ liên tục thu nhận vô số ý chí anh linh của đệ tử tiên đạo, bằng lòng vì công lôn tuyết, không làm mất mặt tiên nhân. Không chỉ đệ tử ma đạo mới có thể vạn kiếp thiên hồng, đệ tử tiên đạo cũng vậy. Cái chết của họ, có thể nói đều do một tay Mộ Dung Nguyên Duệ gây ra. Nếu như mộ dung nguyên Duệ không trù tính trận chiến này, không đem tiên đạo cùng lôn đi đổi lấy phủ thần tiêu ngọc của đấu mẫu nguyên quân, thì bọn sẽ không phải hy sinh nhiều người như vậy. Nhưng mà, nếu như không có sự hy sinh anh dũng của bọn họ, người thua vẫn sẽ là tiên đạo. Vì thế, ngay từ đầu mộ dung nguyên Duệ đã muốn cùng sống cùng chết với bọn họ, chỉ như vậy mới ngẩn cao đầu sống không thẹn với lòng, nhưng mà ngay lúc sắp phải đối diện với cái chết. Tâm cảnh kiên định của Mộ Dung Nguyên Duệ bỗng nhiên gặp trở ngại, bởi vì cô ấy không thể bình tĩnh điềm nhiên chấp nhận cái chết. Mộ Dung Nguyên Duệ có thể chiến thắng sự sợ hãi khi đối mặt với cái chết, nhưng lại không vượt qua được bản năng của một người làm mẹ. Đáng tiếc, từ lúc cô ấy giao cờ chiêu hồn tiên đạo cho cửu thiên đảng ma tổ sư, thì chính cô ấy cũng đã chặn hết mọi đường lui của mình rồi, cô ấy đã không còn sự lựa chọn nào khác, Lữ Thuần Dương lạnh lùng nhìn thẳng vào Mộ Dung Nguyên Duệ, Mọi biến hóa trên gương mặt của cô ấy đều không thể thoát khỏi cảm ứng của ông ta. Xem ra mộ dung tổ sư, không hề mạnh mẽ kiên cường như trong tưởng tượng của ta. Lữ Thuần Dương lạnh nhạt chế nhạo. Ồ, vậy sao? Mộ dung Nguyên Duệ bình tĩnh đáp lại, nói xong mới phát hiện ra không biết từ khi nào nước mắt đã lan dài trên khóe mi. Chương 1110, Kim Hà xuất thủ, hai, cô ấy dùng tay ngạt đi nước mắt, mộ dung Nguyên Duệ tiếp tục thi triển kiếm pháp tử Kim. Thần niệm đã hao mòn, sức sống đã cạn kiệt. Hiện giờ sức mạnh chiến đấu cô ấy còn kém xa một binh sĩ bình thường. Nhưng mà, chỉ cần còn một hơi thở, thì cô ấy vẫn sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Kiếm là vũ khí để giết người, phụ trách khống chế trời đất, cũng là thứ vô tình đáng sợ nhất thế gian. Trong trận chiến này phía nhân đạo đã tổn thất rất nhiều binh sĩ, số lượng đệ tử nhân đạo chết ở thiên định Tây Thiên lôi vực càng nhiều hơn. Mà đây chính là tác phẩm do chính cô gái trông có vẻ mềm yếu, mỏng manh nhưng ra tay vô cùng dứt khoát đang đứng trước mặt ông ta. Lữ Thuần Dương vốn đã sớm ghi thù mối hận cướp đi nền móng thiên đình, nay càng không muốn nương tay tha cho Mộ Dung Nguyên Duệ. Xoay người quay lưng về hướng Mộ Dung Nguyên Duệ, nói, cung tiễn Mộ Dung Tổ Sư, lời này vừa dứt, ngũ nhạc đại đế bèn liếc một cái, đông nhạc đại đế Thái Sơn Quân bước ra. Có những người cho dù là kẻ địch, cũng là người đáng được tôn trọng. Mộ Dung Nguyên Duệ đã không còn sức phản kháng, vì thế Thái Sơn Quân quyết định đích thân tiễn cô ấy đi một đoạn. Thái Sơn Quân là thần minh cai quản thiện ác sự sống và cái chết của nhân gian trong đạo tàng nhân đạo, để ông ta đến kết thúc sinh mạng của Mộ Dung Nguyên cũng là lựa chọn thích hợp nhất rồi. Đông Nhạc Đại Đế vừa rút kiếm ra, Mộ Dung Nguyên Duệ đã ngay lập tức nghênh chiến. Thế nhưng cô ấy sớm đã sức cùng lực kiết, nên bị Đông Nhạc Đại Đế hất văng ra xa, phun ra một ngụm máu tươi. Lúc ngã xuống đất, cô ấy cố gắng ngồi dậy muốn sử dụng kiếm pháp tử kiên, nhưng đã không còn chút hơi sức nào nữa, bèn quay đầu nhìn về phía quy khư, trong lòng bỗng cảm thấy chua sót. Dù tình yêu hay thù hận có sâu đậm đến mấy, đến chết cũng đã kết thúc rồi, chính lúc đông nhạc đại đế chuẩn bị rút kiếm kết thúc sinh mạng của mộ dung nguyên Duệ bất thình lình cảm thấy sau lưng phát trung. Quay đầu nhìn về phía xa xăm, liền nhìn thấy trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đám mây đen. Lữ Thuần Dương đã sớm nhận ra, mây đen vừa tụ lại, ông ta đã bắt đầu ngưng tụ kiếm ý đợi đám mây bao trùm điện chiến thần, lữ Thuần Dương ngay lập tức chém xuống một kiếm. Thần kiếm phiêu diêu, không gian tỉnh mịch bỗng nhiên nổ vang sấm chấp đùng đùng, kiếm khí bùng nổ, mây đen hóa thành ma khí dày đặc. Ma khí hừng hực, cuồng trào như thủy triều, sau đó hóa thành huyện ảnh vạn ma. Giữa đám huyện ảnh vạn ma có một người phụ nữ mặc áo màu đen, thân hình quyến rũ yêu ki Chính là chủ nhân huyển ma Kim Hà. Thực ra Kim Hà đã đến đây từ sớm, vẫn luôn ẩn trốn trong hư không. Mộ Dung Nguyên Duệ chính là một trong hai người được chọn để trở thành Thái Cổ Thần Vương, cô ấy tất nhiên sẽ không trơ mắt đứng nhìn Mộ Dung Nguyên Duệ chết đi, về việc chần chừ không chịu ra tay, vì cô ấy đang đợi Mộ Dung Nguyên Duệ kết thúc sứ mệnh tiên đạo tổ sư. Nếu không, cho dù cô ấy ra tay cứu sống Mộ Dung Nguyên Duệ, cũng khó thuyết phục cô ấy trở về Thái Cổ Thần Giới. Thật ra, ngay lúc tâm trí của mộ dung Nguyên Duệ sụp đổ, rời nước mắt hướng mắt về quy khư, Kim Hà đã muốn ra tay rồi. Cô ấy nhìn ra trên mặt mộ dung Nguyên Duệ đã để lộ vẻ luyến tiếc mạng sống, nhìn thấy tình cảm chân thật nhất vốn được giấu kỹ trong đáy lòng của mộ dung Nguyên Duệ. Thật ra, Kim Hà vẫn chưa hiểu hết nỗi lòng của mộ dung Nguyên Duệ. Cô ấy không biết mộ dung Nguyên Duệ trở nên yếu đuối như vậy, không phải vì bản thân đang cận kề cái chết, mà vì tấm lòng của người mẹ. Mộ dung nguyên Duệ có thể vì tiên đạo lên núi đau xuống biển lửa, tình yêu hoàn toàn không đủ sức lây động ý chí của cô ấy. Đệ tử tiên đạo tự nguyện không làm đọa tiên, thì người gánh trên vai tiên đạo tổ sư như cô ấy, làm sao có mặt mũi vướng vào tình yêu nam nữ xa lầy vào hồng trần cơ chứ, đọa tiên chỉ tiên phạm tội bị dán xuống trần gian. Lữ Thuần Dương, nếu ông giết chết mộ dung, ta thề sẽ dùng sức mạnh vạn ma tiêu diệt trăm vạn đại quan của ông đấy. Kim Hà đứng ở trên cao hét lớn. Kim Hà là chủ nhân Huyễn Ma, lại là thống soái cấp cao nhất của thái cổ ma giới. Mà cách vô hà phối hợp cùng 13 huyễn ảnh kính tượng, cho dù Lữ Thuần Dương đã sớm luyện thành Tiên Thiên kiếm thể, thì Kim Hà cũng tự tin có thể dùng trận pháp 13 thần sát huyễn ma để so tài với ông ta. Chuyến đi đến nhân gian lần này, Kim Hà đã hấp thụ toàn bộ sức mạnh vạn ma trong điện vạn ma vào huyền quang. Tuy đại quân nhân đạo có số lượng đông đảo, Nhưng sau khi trải qua trận chiến với tiên đạo, bọn họ bây giờ đã sức cùng lực kiệt rồi. Ma sinh ra nhờ tâm tính, huyển ma giỏi nhất khống chết lòng người, ngày trước Kim Hà dẫn dắt tộc huyển ma cuộc khởi cũng nhờ vào chính thủ đoạn cao thăm này, đã thành công tập kết được hơn trầm vạn quân đoàn tù binh. Nếu thật sự khai chiến, Kim Hà tuy không chắc có thể đánh bại nhân đạo, nhưng nói muốn tiêu diệt trăm vạn đại quân nhân đạo quả thật không phải là lời nói ngông cuồng. Vì vậy... Lúc Kim Hà cất giọng muốn tiêu diệt đại quân nhân đạo, thì Lữ Thuần Dương cũng không tiếp tục trút kiếm nữa. Quan trọng hơn là, lúc này Lữ Thuần Dương nghĩ rằng Kim Hà đến đây nhằm mục đích đại diện cho lập trường của Ma Đạo. Người của Ma Đạo đều là mấy kẻ điên, giả sử nếu họ dám làm trái pháp tắc thiên đạo nhúng tay can thiệp vào trận chiến nhân tiên, thì nhân đạo chắc chắn sẽ chịu tổn thất nặng nề. Ma Đạo muốn nhúng tay vào cuộc chiến nhân tiên sao? Lữ Thuần Dương lạnh lùng nói, ông nói sai rồi. Mục đích ta tới đây hôm nay không hề liên quan đến Ma Đạo, mà là nhân danh thống soái cấp cao nhất của Thái Cổ Ma Giới, đến triệu hồi Thái Cổ Thần Vương tương lai quay trở về Thái Cổ Thần Dương, hợp sức binh lực Thái Cổ Tam Giới cùng nhau chiến đấu với thiên đạo. Mộ Dung Nguyên Duệ không có tư cách trở thành Thái Cổ Thần Vương. Nghe Kim Hà nói chuyện cô ấy làm không liên quan đến Ma Đạo, Lữ Thuần Dương bèn bắt đầu ngưng tụ sát khí, có tư cách hay không cũng không do ông quyết định, nếu như hôm nay ta đã ra tay rồi. Thì tuyệt đối không cho phép cô ấy chết trong tay nhân đạo. Nếu đã như vậy, thì chiến đấu đi. Chỉ cần cô có thể đánh bại được ta, ta liện cho phép cô dẫn mộ dung nguyên vệ rời khỏi đây. Nói xong, Lữ Thuần Dương phóng lên không trung, đứng đối diện với Kim Hà. chương. 1111, thần kiếm phá ma, một, tuyệt thế kiếm khách, dù tay cầm cành cây nhánh cỏ cũng có thể làm thành kiếm, Lữ Thuần Dương sinh ra vì kiếm và đã luyện thành kiếm thể. Sau khi mở mang ra lĩnh vực thần kiếm, ông ta đã thật sự làm được điều này. Trình độ kiếm đạo của ông ấy còn cao thâm hơn cả tôi, tôi dựa vào cơ duyên hợp nhất Thái Cổ Tam Kiếm, mà Lữ Thuần Dương thì lại lĩnh ngộ từ căn cơ của kiếm. Thần kiếm chỉ là cách thức để ông ta thể hiện trình độ kiếm đạo, còn lĩnh ngộ căn cơ của kiếm mới là nguồn gốc sức mạnh chiến đấu của ông ta. Thuần Dương rút kiếm, khí tức canh kim trong trời đất đều sản sinh ra phản ứng mãnh liệt. Công lông tuyết trơi dày đặc. Sau khi bị kiếm ý nhúng màu đỏ thẳm, càng khiến xung quanh thêm âm u đáng sợ. Núi băng và cột băng sau khi cảm nhận được kiếm khí của lửa thuần dương, bỗng nhiên như có sự sống, lần lượt từng miếng phóng lên cao. Từ đám mây, đến bông tuyết, đến cột băng. Gió bắt thổi vù vù, khí tức của kiếm còn hòa lẫn vào trong gió, pháp kiếm trong tay đệ tử nhân đạo không ngừng phát ra âm thanh rung rảy, một kiếm vừa xuất chiêu, đã chấn động hàng vạn kiếm. Không hổ danh là kiếm thần giữa lòng người, thần kiếm trong các loại kiếm. sắc mặt Kim Hà nghiêm nghị, tiếp tục hấp thụ sức mạnh vạn ma bên trong huyền quan, cô ấy lo lắng huyển tượng vạn ma bị kiếm khí tổn hại. Sau khi đánh nhau một trận với chiến tranh lãnh chủ, sức mạnh chiến đấu Kim Hà đã có tiến bộ rõ rệt, bổn tôn đã sớm vượt qua cảnh giới chí cường đạo tổ, bổn tôn phối hợp với 13 kiếm tượng huyển ảnh, thực lực đã đứng vững ở cảnh giới đỉnh phong thái cổ ma giới là vị vua không ngai của thái cổ ma giới. Lữ Thuần Dương gia tăng kiếm khí, Kim Hà cũng bắt đầu triệu hồi Huyễn nỉ Kính Tượng. Thoáng chốc, giữa không trung đã xuất hiện thêm 13 Kim Hà giống nhau như đúc, lập đội hình dàn trận 13 thần sát hủy ma. Bổn Tôn Kim Hà đứng ở trung tâm trận hình, mà ảnh cao chính thức ảo diệu chốc chốc lại thay đổi, cho dù kiếm tâm của Lữ Thuần Dương có lợi hại cỡ nào cũng không thể khóa chặt hơi thở của cô ấy. Kiếm khí không nhập ngũ hành, mà khí cũng vậy. Đây là một cuộc chiến cân tài cân sức, cũng là một trong những cuộc quyết đấu kịch tính nhất. Trong trận đấu giữa nữ đế và nữ hoa, nữ đế đã sử dụng sức mạnh lục đạo luân hồi, còn nữ hoa sử dụng thánh kiếm yêu tộc La Hầu, nguồn sức mạnh mà Lữ Thuần Dương và Kim Hà sử dụng tuy không bằng nữ đế và nữ hoa, nhưng trận đấu giữa họ cũng gây cấn không kém gì hai người kia. Mãng đường hoa túy tam ngàn khách Trong phạm vi lĩnh vực thần kiếm, Lữ Thuần Dương hô lớn. Nếu đã đạt đến trình độ dùng cành cây nhánh cỏ làm kiếm, thì kiếm khí bên trong lĩnh vực thần kiếm cũng có thể hóa ra vạn vật. Lữ Thuần Dương vừa đọc ra câu sấm ngữ, hàng ngàn đóa kiếm lang đã mọc đầy giữa không trung. Kiếm, quân chủ của vạn binh, hoa, quân tử trong các loài hoa. Đóa kiếm lang thanh lịch tao nhã, mê hoặc lòng người, dường như tất cả sát khí đều đã tan biến. Nhưng mà Kim Hà biết, sát khí không hề biến mất. Ngược lại nó đã nồng nặt đến mức xuất hiện ra biến hóa kỳ lạ. Càng hào nhoán càng khó hình dung. Sát khí đã nồng nặt đến cực điểm, sẽ gây ra ảo giác bình yên tĩnh lặng cho người khác. Càng tĩnh lặng, càng nguy hiểm, Kim Hà Điên cùng xoay chuyển trận pháp huyển Ma 13 thần sát, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với sát khí tiềm tàn đằng sau cơn gió của Lữ Thuần Dương. Trận pháp huyển Ma 13 thần sát tuy rằng có sức phòng thủ kiên cố, nhưng mà... Lĩnh vực thần kiếm của Lữ Thuần Dương biến hóa không lường, kiếm hoa lơ lửng giữa không trung, không chỉ có cánh hoa, còn có nụ hoa. Tiếp đó Lữ Thuần Dương tiếp tục gia tăng kiếm khí, tất cả kiếm lang bắt đầu nở rộ. Đóa kiếm lang hoa lệ lộng lẫy, đẹp động lòng người, mãn đường hoa túy tam ngàn khách, khiến không biết bao nhiêu đệ tử nhân đạo mê mẫn ngước lên ngắm nhìn dị tượng trên bầu trời. Thậm chí có người còn bất giác giật giật cánh mũi ngửi, muốn thưởng thức mùi thơm ngào ngạt. Vào khoảng khắc mọi người đều đắm chìm vào vẻ đẹp trực rỡ của rừng hoa kiếm lang hơi thở của Lữ Thuần Dương bỗng nhiên thay đổi. Nhất kiếm sương hàng thập tứ châu. Kiếm lan hóa thành bông tuyết, hơi lạnh bao trùm cả đất trời, cứ ngỡ vạn vật đã bị đóng băng. Trận pháp huyển ma 13 thần sát tức tốc bị đẩy vào trạng thái bị động, 13 huyển cảnh giống như bị đóng băng ngay tại chỗ mà bổn tôn của cô ấy vừa xuất hiện trong hư ảo, đã bị Lữ Thuần Dương khóa chặt hành động. Giết. Chữ giết vừa hô lên, Lữ Thuần Dương đã đâm thẳng một kiếm về phía bổn tôn Kim Hà. Thần kiếm phiêu diệt, kiếm khí trực tiếp nổ tung ngay trong cơ thể Kim Hà. Bổn tôn nát vùng, hóa thành lóc xoáy ma khí, điều này thật quá sức tưởng tượng, Lữ Thuần Dương chỉ dùng một kiếm đã chém đứt ma thể của chủ nhân huyển ma. Thế nhưng sắc mặt Lữ Thuần Dương vẫn không có hề giảng ra, ngược lại càng nghiêm túc xa sầm hơn. Sau khi ma thể của Kim Hà vỡ nát. Mà khí bị 13 huyển ảnh kính tượng hấp thụ, tiếp tục quá trình hồi phục, trận pháp huyển ma 13 thần sát lại bắt đầu xoay chuyển. Cô ấy không có ngưng tụ ma thể mới, mà trực tiếp dùng thần hồn điều khiển trận pháp, thần hồn và thần niệm liên kết với nhau, trận pháp huyển ma 13 thần sát biến đổi không lường, quy lực gia tăng đột ngột. Sau đó chỉ thấy, giữa trận pháp huyển ma 13 thần sát bỗng nhiên bùng cháy ngọn lửa ma khí màu đen. Chương 1112, thần kiếm phá ma. Hai, ngọn lửa ma khí bùng cháy dữ dội, rồi hóa thành một con ma thú hung hãng có kích thước khổng lồ, chính là ma hình của thái cổ thương ma. Thương ma chi nộ, giết, thái cổ thương ma vừa hiện thân, ngọn lửa ma khí đã ngay lập tức quét sạch hơi lạnh do kiếm khí của lửa thuần dương hóa ra. Tiếp đó, thái cổ thương ma gầm lên một tiếng sông thẳng đến chỗ lửa thuần dương. Trận pháp huyển ma 13 thần sát, có thể triệu hội ma hình của vị ma chủ mạnh nhất thái cổ ma giới. Đây mới là bí mật thật sự của trận pháp Huyễn ma 13 thần sát, lúc so tài với chiến tranh lãnh chủ ở hư không, Kim Hà đã dở hết mọi thủ đoạn, đến cả ma hình của chủ nhân huyển ma cũng triệu hồi ra, thế nhưng do chiến lực của bản thân cô ấy không địch lại chiến tranh lãnh chủ, cuối cùng đành chịu thất bại. Nếu như hai người tái đấu lần nữa, Kim Hà bây giờ chắc chắn đã đủ sức phá hủy trận tiên thiên ngũ hành của chiến tranh lãnh chủ. Chủ nhân thương ma tuy chỉ là ma hình. Nhưng đã gần như sở hữu toàn bộ sức mạnh chiến đấu của bổn tôn, chỉ là, ma hình không chứa linh thức, chỉ có mỗi sức mạnh chiến đấu chứ không thể vận dụng. Nhưng mà cho dù như vậy, Lữ Thuần Dương cũng không thể dễ dàng đánh bại ma chủ mạnh nhất, bắt buộc phải dùng toàn lực ứng phó mới được. Kim Hà phản công, đến lượt Lữ Thuần Dương rơi vào thế khó. Nhưng mà lĩnh vực thần kiếm của ông ta quả thật vô cùng đáng sợ, mỗi lần kiếm thanh sách vung lên liền có thể chiếu rọi sao trời. Quan trọng hơn là thân pháp ảo Diệu của ông ta, rõ ràng người đang đứng trước mặt, nhưng đường kiếm lại cách xa vạn dặm. Kiếm pháp lợi hại đến vậy không thể tránh né, không thể đề phòng, quy lực mạnh mẽ, phạm vi tấn công vô cùng rộng lớn. Ma hình của chủ nhân thương ma chỉ có thể duy trì trong phút chốc, đã bị lữ thuần dương phá hủy. Chính lúc này, thần hồn kim hà điều khiển trận pháp huyển ma 13 thần sát triệu hồi ra một ma hình mới, chủ nhân huyết nhân xuất binh. Tốc độ của chủ nhân huyết nhân nhanh như ti chớp, với lại mỗi lần bị thương, sức mạnh chiến đấu lại tăng lên một bậc. Thân là ma chủ điên cuồng của thái cổ ma giới, cũng là người ngang ngược nhất, ngay khi xuất trận sẽ đánh đến khi một mất một còn. Sau một hồi giao đấu, chủ nhân huyết ma bị trọng thương hóa thành hư ảnh màu đỏ thẳm, bùng nổ sức mạnh chiến đấu bắt đầu truy sát Lữ Thuần Dương, cuối cùng bị kiếm khí thần kiếm của Lữ Thuần Dương tiêu diệt, nhưng không khiến ông ta phải trả cái giá đắt, khắp người chàng chịch vết thương. Máu nhúng đỏ vạt áo. Nhìn thấy Lữ Thuần Dương, Kim Hà cũng nhẹ nhõm đi phần nào, nhưng mà, cuộc chiến vẫn khốc liệt như cũ. Chủ yếu do lĩnh vực thần kiếm của Lữ Thuần Dương quá lợi hại, mà đến tận bây giờ ông ta vẫn chưa thi triển sức mạnh của lĩnh vực, tung đòn sát thương mạnh nhất. Kim Hà không dám lơ là dù chỉ một phút, sau khi ma hình của chủ nhân huyết ma bị phá hủy, liền triệu hồi ra chủ nhân dạ ma. Dạ ma, tuyết ma, băng ma, nham ma, viêm ma. Chiến đấu đến phút cuối cùng, khắp người Lữ Thuần Dương đã nhùm đầy máu tươi. Nhưng ông ta vẫn cắn trăng chịu đựng, không chịu sử dụng sức mạnh của lĩnh vực, tận khi Kim Hà đã dở hết mọi thủ đoạn, chỉ còn một ma hình duy nhất, Lữ Thuần Dương đã có thể lấy lại ưu thế, bắt đầu thi triển bộ kiếm pháp đã khiến tên tuổi của ông ta vang xa khắp thiên hạ, vạn kiếm quy tông. Chủ nhân huyện ma xuất hiện, ám chỉ Kim Hà đã sử dụng con ác chủ bài mạnh nhất của mình rồi. Lỡ như ma hình của chủ nhân huyển ma bị phá hủy, cũng là lúc trận pháp Huyễn ma 13 thần sát bị phá, đến lúc đó, Kim Hà chỉ còn cách ngưng tụ ma thể chạy thoát thân thôi, bởi vì thần hồn của cô ấy hoàn toàn không đủ sức chống chọi với kiếm khí của Lữ Thuần Dương. Khác với 12 ma chủ còn lại, chủ nhân Huyễn ma có bản năng chiến đấu hoàn chỉnh. Có thể đoán trước đòn sát thương của kẻ thủ, đồng thời nhanh chóng nghĩ ra cách thức ứng phó phù hợp nhất. Lữ Thuần Dương có thể thông thả giết 12 vị ma chủ kia, nhưng khi đối đầu với chủ nhân huyển ma, ông ta chỉ còn cách liều mạng thôi. Trận đấu kéo dài khá lâu, thời gian còn lâu hơn thời gian đánh với 12 ma chủ cộng lại. Nhưng phần thắng cuối cùng vẫn thuộc về Lữ Thuần Dương. Kiếm cuối cùng của vạn kiếm Quy Tông đã có bước cải tiến mới, do Lữ Thuần Dương lĩnh ngộ được từ lúc triệu hồi thần thượng cổ trong kiếm thanh sách khi tham gia cuộc chiến vong hồn, ông ta đã đặt tên cho chiêu kiếm mới này là, chiêu thần chi nộ. Nhờ sự hỗ trợ của sức mạnh lĩnh vực thần kiếm, sát khí chứa trong chư thần chi nộ đã đạt đến đẳng cấp thái cổ thần vương. Kiếm pháp như vậy, nếu như là bổn tôn chủ nhân huyển qua có lẽ còn miễn cưỡng tránh được, nhưng ma hình thì chỉ còn cách bó tay chịu trói, ngoan ngoãn tan biến thôi. Ma hình của chủ nhân huyển ma, thần hồn của kiên hà hấp thụ hết toàn bộ ma khí phát tán ra ngoài vào trong cơ thể. Ta còn có thể chém một kiếm nữa, còn cô đã không thể tiếp tục dàn trận nữa rồi. Lữ Thuần Dương nói, vậy thì sao? Kim Hà hỏi, giọng điều cô ấy vẫn rất bình tĩnh không hề có chút sợ hãi nào. Trận chiến này cô đã thua rồi. Lữ Thuần Dương, ta quả thật đã không thể tiếp tục bố trí trận pháp nữa, nhưng ông đừng quên ta còn có ma cách đấy. Kim Hà lạnh lùng nói. Lời này vừa thốt lên, sắc mặt Lữ Thuần Dương bỗng trở nên khá khó coi. Kim Hà cũng có lĩnh vực riêng của mình. Chỉ là cô ấy cần mượn sức mạnh của Ma Cách mới thi triển được, mà cô ấy cứ mãi không chịu sử dụng sức mạnh của lĩnh vực, bởi vì Ma Cách vô hà là phương án cuối cùng của cô ấy. Nếu như Kim Hà lựa chọn tự hủy Ma Cách, Lữ Thuần Dương tất nhiên đủ sức tránh né, nhưng đại quân dưới chân ông ta sẽ phải tổn thất ít nhất một nửa quân số. Cô là thống soái Thái Cổ Ma Giới, ta không tin cô dám phá hủy Ma Cách bỏ mặt sống chết của đại quân Thái Cổ Ma Giới. Lữ Thuần Dương nói. Ha ha, ta tất nhiên là thống soái thái cổ ma giới, nhưng đừng quên ta còn một thân phân khác nữa, Kim Hà nói. Thân phận gì chứ? Đệ tử ma đạo, vạn kiếp thiên hồng, ta nghĩ ông nên hiểu rõ câu này có ý nghĩa gì chứ? Chương 1113, gặp lại mộ dung, một, cuối cùng Lữ Thuần Dương buộc phải từ bỏ việc truy sát Kim Hà và mộ dung, trừ phi ông ta thật sự có thể bỏ mặt nhân đạo, chọn quay về thái cổ thần giới làm thái cổ kiếm thần. Thế là Ông ta chỉ đành trơ mắt nhìn Kim Hà đưa Mộ Dung rời đi. Sau khi rời khỏi cung luôn, hai cô gái bay đến chỗ chân núi Thiên Sơn. Mộ Dung Nguyên Duệ ngồi thiền trị thương, Kim Hà triệu hồi phong thạch trong huyền quang ra giúp đỡ. Trải qua một đêm dài, tình trạng sức khỏe Mộ Dung Nguyên Duệ đã tốt lên hẳn, thần niệm hao tổn tuy vẫn chưa khôi phục như bình thường, nhưng vẫn không ảnh hưởng gì đến cô ấy. Chuyện nan giải nhất lúc này Vì lúc chiến đấu với ngũ nhạc đại đế mộ dung nguyên Duệ đã tiêu hao thần hồn quá độ, khiến thần hồn bị tổn hại, tuy rằng thiên định có rất nhiều tiên thảo linh dược, nhưng không có cách nhanh chóng chữa trị thần hồn, chỉ có thể từ từ tịnh dưỡng. Nếu muốn nhanh chóng hồi phục, chỉ đành phải đến quy khư, nhờ thái cổ nguyệt thần A Lê Đích Thân ra tay giúp đỡ thôi. Tuyết trời bao phủ công lôn, chỗ thiên sơn cũng nập trong bảo tuyết. Nhưng khác ở chỗ côn lôn luôn chìm trong lạnh giá rét buốt Còn thiên sơn lại có chút dịu nhẹ ấm áp hơn, tuyết trơi nhẹ nhàng, ánh sáng ban mai lờ mờ, trái tim đau đớn thống khổ của mộ dung nguyên Duệ cũng trở nên nhẹ nhõm thoải mái hơn nhiều. Cuộc sống chính là như vậy, có chuyện vui cũng sẽ có chuyện buồn. Quan trọng hơn, mặc kệ gặp phải hoàn cảnh trớ trêu cỡ nào, đều cũng đừng từ bỏ hy vọng. Ngăm mình dưới ánh nắng ban mai, mộ dung nguyên Duệ nhìn về phía đông. Không biết cô ấy đang ngắm nhìn đám mây sạc sở trong ánh bình minh. Hay đang hướng mắt về phía quy khư, cô dự định khi nào quay về thái cổ thần giới hả? Kim Hà nói. Mộ dung Nguyên Duệ trầm mặt không đáp lời. Sau khi cuộc chiến côn lôn kết thúc, sứ mệnh tiên đạo tổ sư đã hoàn thành xong hết rồi. Tôi biết, cuộc chiến côn lôn đều do một tay tôi gây ra, tôi tất nhiên biết kết cục của mình là gì. Lúc cô ra tay cứu tôi, thì sứ mệnh tiên đạo tổ sư đã hoàn thành xong rồi. Mộ dung Nguyên Duệ bình tĩnh trả lời. Nếu như cô đã biết hết mọi chuyện, tại sao vẫn không chịu hạ quyết tâm quay về thái cổ thần giới, kết cục của thiên đình đã được xác định, cô còn gì không nở nữa hay sao? Kim Hà hỏi. Mộ Dung Nguyên Duệ là người thông minh tuyệt đỉnh, từ lúc Kim Hà xuất hiện cứu cô ấy, thì cô ấy cũng hiểu rồi, tương lai của cô ấy đã không còn liên quan gì đến căn cơ tiên đạo nữa. Tiên đạo bỏ rơi công lôn tổ đình, nền móng nhân gian, nhân đạo bỏ mặt phủ thần Tiêu Ngọc, nền móng thiên đình. Giai đoạn đầu của cuộc chiến phong thần cũng xem như đã kết thúc rồi, thực tế thì, giả sử cuộc chiến phong thần cứ chấm dứt tại đây, cũng dược xem là một kết cục tốt nhất cho tam giới. Đáng tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nếu như thái cổ tam giới không thể hội tụ đầy đủ, khói lửa cuộc chiến phong thần vẫn phải tiếp tục diễn ra, đến tận khi ba đạo chỉ còn một đạo tồn tại, còn phải quy phục dưới chân thiên đạo. Ma đạo chỉ đang tạm thời rời khỏi ván cờ, chỉ cần thiên đạo vẫn bình an vô sự. Thì cuối cùng vẫn sẽ bị kéo vào cuộc chiến mới, vậy nên, hiện giờ tiên đạo giao cho ai cai quản đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là ai có thể trở thành thái cổ thần vương, thống nhất thái cổ thần giới hồng tuyên chiến với thiên đạo. Người được chọn để trở thành thái cổ thần vương chỉ có ba người, thái cổ chiến thần, thái cổ kiếm thần, thái cổ lôi thần. Đấu mẫu nguyên quân bắt buộc phải ứng kiếp, chỉ còn lại cô ấy và Lữ Thuần Dương. Tại sao cô lại cho rằng chỉ có mình tôi mới thích hợp làm thái cổ thần vương? Thái cổ kiếm thần Lữ Thuần Dương, có sức mạnh chiến đấu còn cao thâm hơn tôi, để ông ta trở thành Thái cổ thần vương, không phải càng dễ thống nhất Thái cổ thần giới sao? Mộ Dung Nguyên Duệ hỏi. Lữ Thuần Dương sinh ra từ kiếm, nhìn bề ngoài thì kiếm tâm có vẻ thấu hiểu lý lẽ, nhưng chấp niệm dành cho kiếm của ông ta chính là sơ hở lớn nhất. Cảnh giới tu luyện kiếm đạo không có điểm dừng, lỡ như thiên đạo dùng kiếm làm miếng mồi ngon dụ ông ta, thì Lữ Thuần Dương rất khó để giữ vững lập trường của mình. Kim Hà nói, nếu là tôi của trước đây, nhất định sẽ không hề do dự mà quay về thái cổ thần giới. Mộ dung nguyên Duệ thở dài nói, vậy tại sao bây giờ lại không được nữa? Kim Hà hỏi, nếu Lữ Thuần Dương có sơ hở, thì hiện giờ trong lòng tôi cũng có chuyện vướng chân vướng tay rồi. Khúc mắt của cô là gì chứ? Kim Hà bất ngờ hỏi, mộ dung nguyên Duệ lại im lặng không nói gì hết. Sau khi Kim Hà hỏi xong, mới phát hiện ra có điều không ổn, chỉ là cô ấy vô cùng tò mò, một người sở hữu đạo chiến thần hoàn chỉnh, thì vì sao trong lòng lại đáng đo do dự? Đạo chiến thần, có thể đoán trước tiên cơ, tự chấm dứt nhân quả. Vậy bây giờ cô có dự định gì, quay về thiên đình sao? Kim Hà nói, nếu tôi quay về thiên đình, hai đạo nhân tiên sẽ tiếp tục nổ ra chiến tranh, nên tạm thời tôi sẽ không quay về thiên đình. Nhân đạo mất đi đậu mẫu nguyên quân. Cái giá tương ứng chính là Mộ Dung Nguyên Duệ ứng kiếp ở Công Lôn, chư 1114, gặp lại Mộ Dung, hay giả sử Mộ Dung Nguyên Duệ bình an quay về thiên đình, Lữ Thuần Dương nhất binh sẽ xuất binh đánh thiên đình. Đến lúc đó, cuộc chiến nhân tiên chỉ còn nước một mất một còn thôi. Không quay về thiên đình, vậy cô muốn đi đâu chứ? Kim Hà lại hỏi. Tôi không biết nữa. Nói xong, Mộ Dung Nguyên Duệ lại nhăn mày khó xử. Vậy đi. Cô cứ theo tôi về quy khư trước đã, vừa hay có thể nhờ A-Lê chữa trị thần hồn của cô. Kim Hà nói. Ta không đi, mộ dung nguyên Duệ quả quyết từ chối. Tại sao chứ? Kim Hà thắc mắc hỏi. Chẳng có tại sao gì hết, nói chung là tôi sẽ không đi quy khư đâu. Mộ dung nguyên Duệ kiên quyết nói. Nhớ lại mấy biểu cảm bối rối không tự nhiên của mộ dung nguyên Duệ, Kim Hà đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn thẳng vào mắt cô ấy hỏi. Khúc mắt trong lòng cô không phải có liên quan đến tạ lan đó chứ. Nghe Kim Hà nhắc đến tên tôi, mộ dung Nguyên Duệ thoáng chóc hoảng loạn, quay đầu tránh né. Thấy thế, Kim Hà bỗng dưng bật cười lớn, nhưng lúc mộ dung Nguyên Duệ thất thần, liền sử dụng sức mạnh huyễn ma phong ấn thần đình của cô ấy. Mộ dung Nguyên Duệ lơ là cảnh giác, liền bị Kim Hà dùng một chiêu khống chế. Thần niệm của cô ấy vốn chưa hồi phục hoàn toàn, sau khi huyệt thần đình bị phong ấn. Lượng thần niệm kiểm soát được càng ít ỏi hơn Nên hoàn toàn không còn sức phản kháng Tiếp đó Kim Hà lại phất tay Điểm hết toàn bộ huyệt đạo trên người mộ dung nguyên vệ Cô muốn làm gì vậy Mộ dung nguyên Duệ vừa tức vừa lo Còn làm gì nữa Tất nhiên là dẫn cô đi gặp Tạ Lan rồi Gỡ chung cần người buộc chuông Nếu như khúc mắc trong lòng cô có liên quan đến Tạ Lang Thì chỉ đành do chính tay anh ấy hóa giải thôi Không được Cô không thể dẫn tôi đi gặp anh ấy được. Mộ Dung Nguyên Duệ vội vàng hét lên. Tại sao? Kim Hà hỏi. Bây giờ chỉ mình tôi gặp trở ngại, nếu cô đưa tôi đi gặp anh ấy, thì đến lúc đó sẽ khiến tâm cảnh anh ấy có khúc mắt khó lòng gỡ bỏ được, sẽ hại chết anh ấy đó, ha ha, tôi không tin đâu. Tạ làng có tim thất hiếu linh lung, tâm cảnh của anh ấy sẽ không dễ gì bị lay động đâu, cũng sẽ không đánh mất chính mình. Nói xong. Kim Hà bế Mộ Dung Nguyên Duệ lên, cấp tóc quay về Quy Khư. Biết là dù nói thế nào cũng sẽ không thể thay đổi suy nghĩ của Kim Hà, nên Mộ Dung Nguyên Duệ cũng không nói thêm gì nữa. Quy Khư, đỉnh núi Bất Chu, tôi đang cảm ngộ kiếm đạo trên đỉnh núi, bỗng nhiên phát hiện ra một luồng thần niệm mạnh mẽ từ phía tây truyền đến, bèn thu kiếm đứng lên quan sát. Không lâu sau đó, liền thấy Kim Hà bế Mộ Dung Nguyên Duệ bay tới chỗ này. Nhìn sắc mặt hồng hào của Mộ Dung Nguyên Duệ, Nhưng thần niệm lại ít ỏi đến đáng thương, tôi bèn vội hỏi, Kim Hà, cô ấy bị thương rồi sao? Thương thế không có gì đáng ngại đâu, chỉ là thần niệm cần nhờ A Lê chữa trị giúp cô ấy. Nói xong, Kim Hà nhanh chóng giải trụ cấm chế trên người mộ dung nguyên Duệ Vỗ vỗ tay nói, tôi đi tìm A Lê đây, cô có bí mật gì không thể nói ra thì cứ ở đây từ từ trò chuyện với chồng tôi đi. Kim Hà tinh nghịch, rõ ràng biết mộ dung nguyên Duệ và tôi có dây dư nhân duyên với nhau. Nên mới cô ấy nói rõ lập trường của mình. Gò má của mộ dung Nguyên Duệ vốn đã hơi đỏ ứng, này nhiều sắp bị luộc chính, những ngày qua, tôi vẫn luôn lo lắng cho tình hình chiến tranh ở Côn Lôn, trong lòng luôn nhớ nhung đến mộ dung Nguyên Duệ. Lúc này đây cô ấy đã bình an vô sự đứng trước mặt tôi, rõ ràng trong lòng có ngàn lời muốn nói, nhưng bây giờ đến tên của cô ấy cũng không thể cất tiếng gọi được. Sau trận chiến vực trả hồn, tôi theo nữ đế đến đá tam sinh. Thời khắc ngắm nhìn sợi dây liên kết màu đỏ chói kia, lần đầu tiên tôi thấu hiểu được tấm lòng của mộ dung Nguyên Duệ. một qua người tặng ném sang, quỳnh cương ngọc đẹp ta mang đáp người, phải đâu báo đáp ai ơi, để mà giao hảo đời đời cùng nhau. Mộ dung Nguyên Duệ yêu tôi, không hề ít hơn Thùy Họa. Tôi mê mẫn nhìn cô ấy, nhưng cô ấy cứ mãi cúi đầu không nói năng gì hết, từ lúc xuất hiện ở đỉnh núi Bất Chu đến giờ, cô ấy không thèm nhìn tôi lấy một cái. Nguyên Duệ Sau khi cuộc chiến ở vực trả hồn kết thúc, anh đã tới xem đá tam sinh một lần nữa đó. Tôi nói, nghe tôi nhắc đến đá tam sinh, sắc mặt của mộ dung nguyên vệ bỗng nhìn thay đổi. Ngẫn đầu lên nhìn tôi hỏi, anh đã nhìn thấy những gì? Nhi thấy sợi dây nhân duyên của hai chúng ta, cũng hiểu tấm lòng của em. Chỉ vậy thôi sao? Mộ dung nguyên Duệ trầm ngâm hỏi. Anh có nhìn thấy sợi nhân duyên của hai chúng ta có thêm một nút thắt màu đỏ? Anh đã hỏi nữ đế đó là gì, nhưng nữ đế nói một ngày nào đó anh gặp em liền sẽ hiểu ngay thôi, vậy giờ anh đã nhìn thấy em rồi, đã hiểu được ý nghĩa trong đó là gì chưa? Sắc mặt của mộ dung nguyên Duệ đã khôi phục lại dáng vẻ như thường ngày, quay trở lại là một tiên đạo tổ sư lạnh lùng xa cách. Vẫn chưa? Tạ Lan, em hy vọng anh mãi mãi sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa trong đó là gì. Chương 1115, Nhi Nữ Tình Kết, 1 Lời nói của mộ dung Nguyên Duệ khiến tôi vô cùng bối rối, tôi gặn hỏi cô ấy nguyên nhân là gì nhưng cô ấy vẫn không chịu nói ra, so với trước đây, hình như mộ dung Nguyên Duệ đã có sự thay đổi hoàn toàn khác. Trước đây, cô ấy thấu tình đạt lý lạnh lùng xa cách, giống như tiên tử không nhúng bụi trần. Nhưng hiện giờ, cảm xúc của cô ấy bỗng trở nên thay đổi thất thường, hay lộ ra dáng vệ yếu đuối nụ nịu, giống hệt như thùy họa lúc mất đi trí nhớ, không biết có phải do thần hồn bị tổn hại hay không. Thời gian sau đó, tôi và cô ấy cũng không nói chuyện gì nhiều, không phải vì không có gì để nói, mà tôi cảm giác cô ấy hình như đang cố tình tránh né tôi. Qua hồi lâu, đã thấy tuyết dương đến đỉnh núi. Mỉm cười cuối người hành lễ với mộ dung nguyên Duệ bái kiến tiên đạo tổ sư. Khương tướng không cần khách khí đâu, tôi đã không còn là tiên đạo tổ sư nữa. Mộ dung nguyên Duệ lịch sự nói. Nghe nói thần hồn của cô bị tổn hại. Tôi đã sắp xếp cho A Lê đến trị thương cho cô, mời đi theo tôi, được, cảm ơn Khương Tướng. Xuống đỉnh núi, Khương Tuyết Dương thẳng thừng để mộ dung nguyên Duệ ở tạm phủ đệ của tôi. Nuôi thần hồn dễ dàng, nhưng dưỡng thần hồn cũng rất khó, muốn khôi phục thần hồn không phải là chuyện một sớm một chiều, cô cứ ở tạm chỗ này để dưỡng thương đi. Tuyết Dương nói. Chỗ này là đồng phủ của ai vậy? Mộ dung nguyên Duệ ngập ngừng hỏi. Tạ Lan. Mộ Dung Nguyên Duệ giật mình nhìn tôi một cái, gò má lại đỏ ứng, vừa muốn từ chối, đã bị Khương Tuyết Dương nhắc lời, mau vào đi, bên trong đâu chỉ có một phòng thôi, A Lê còn đang ở trong đó đợi cô nữa đấy. Lúc xây dựng động phủ này, ngoài phòng của tôi và Thùy Họa, còn xây phòng hờ thêm một phòng cho Kim Hà ở nữa. Căn phòng mà Tuyết Dương dùng làm nơi trị thương cho Mộ Dung Nguyên Duệ, chính là phòng ngủ của Kim Hà. A Lê đã đứng ở trước cửa chờ. Mỉm cười hành lễ với mộ dung Nguyên Duệ, nói, mộ dung tiên tử, mời theo tôi vào trong, đợi hai người vào trong, tôi mới hỏi Khương Tuyết Dương, Kim Hà đâu? Cô ấy đang đứng chờ tạm biệt anh ở núi Tổ Long tại biên giới phía nam. Tạm biệt. Thiên đạo sẽ không tiếp tục đứng yên nhìn đại quân Thái cổ ma giới bao vây bên ngoài Ngân Hà đâu, đã đến lúc Kim Hà phải quay về vũ trụ rồi. Bên giới phía nam chỉ có một ngọn núi không tan, bây giờ lại mọc thêm một ngọn núi Tổ Long dưới mặt nước. Lúc này Kim Hà đang đứng chỗ núi Tổ Long đợi tôi, bất luận là núi Tổ Long hay vực Kỳ lân đều là thánh địa của ma đạo, cấm tuyệt đối không được leo lên. Bởi vì, mỗi một hòn đá đều do máu thịt của Ngạo Phong và Yến Tháp hóa thành. Vực Kỳ lân âm u ẩm đảm, giống như tính cách của Yến Tháp, lặng lẽ điềm đạm như mặt đất. Núi Tổ Long lại có nhiều phong cảnh hơn, sông núi liền kề, cây cỏ mọc sung xuê. Quang cảnh đầy sức sống này là do A Lôi cầu xin Phong chủ tạo ra. Cô bé không nhẫn tâm nhìn ngạo phong hứng chịu mưa gió bão tát, Mỗi khi trời sập tối, A Lê sẽ bay đến vầng trăng trên núi Tổ Long âm thầm bầu bạn bên cạnh người yêu. Ánh trăng nhẹ nhàng như mặt nước, êm đềm lặng lẽ. Trong mắt Kim Hà tràn đầy triều mến, cô ấy mỉm cười nhìn tôi, nhưng khóe mi đã trưng trưng nước mắt. Nhớ nhau không biết ngày nào gặp. Lúc ấy đêm ấy trang chứa tình. Trước đây Kim Hà mị hoặc quyến rũ, từ lúc trở về từ chỗ thái cổ ma giới, Tính cách đã hoàn toàn thay đổi, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ có chút tùy hứng, nhưng phần lớn thời gian sẽ luôn giữ dáng vẻ bình tĩnh điềm đạm, chính vì trên vai cô ấy đang gánh vận mệnh của thái cổ ma giới, đã không còn là yêu nữ yếu điệu mị hoặc như trước nữa. Tôi ông chặt lấy cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên hàng lông mậy của cô ấy. Ngặt nổi trái tim đau như cắt, nụ hôn còn mang theo cảm giác chia ly khổ sở, thật hận không thể đem cô ấy hòa vào trong xương cốt của mình. Càng không chia ly, Thì trái tim càng đau đớn, tạ lan, em sắp phải đi rồi. Một mình Thùy Hòa không đủ sức chống chọi với đại quân thiên đạo, em bắt buộc phải quay về vũ trụ cùng hợp lực chiến đấu với chị ấy. Sau khi em đi rồi, anh nhất định nghĩ ra cách nhanh chóng thuyết phục mộ dung nguyên duệ quay về thái cổ thần giới. Cuộc chiến thái cổ thần mà không thể kéo dài quá lâu được, thời gian đều do thiên đạo kiểm soát hết, mộ dung nguyên duệ sớm đã hạ quyết tầm chiến đấu với thiên đạo, đợi cô ấy hồi phục thần hồn sông. Không cần anh đi khuyên đâu, cô ấy sẽ tự mình quay về thái cổ thần giới thôi. Tôi nói. Nếu như là trước đây, cô ấy tất nhiên sẽ quay về tranh giành ngôi vị thái cổ thần vương, nhưng bây giờ tâm cảnh của cô ấy đã gặp phải trở ngại rồi, em sợ rằng cô ấy gánh vác không nổi trách nhiệm nặng nề này, nên không chịu đi tham gia vào cuộc chiến tranh giành quyền lực đâu. Kim Hà nói. Trở ngại gì chứ? Tôi hỏi, em cũng không biết nữa, nói chung là có liên quan đến anh. Thật ra anh cũng nhìn ra rồi mà, cô ấy đã không còn giống như trước đây nữa. Có phải do thần hồn chịu tổn hại không? Không phải, trước khi cô ấy thiêu cháy thần hồn, em đã phát hiện ra cô ấy có chút kỳ lạ rồi. Em để A-Lê chữa trị thần hồn cho cô ấy, thật ra là kiếm cớ để giữ cô ấy lại đó. Tuyết Dương là người tâm tư cẩn trọng thấu hiểu lòng người, cô ấy chắc hẳn đã tìm ra mấu chốt vấn đề, chương 1116, nhi nữ tình kết. Hai, ngoài chuyện của Mộ Dung Nguyên Duệ ra, lần này em quay về vũ trụ còn muốn dẫn Ngạo Phong đi theo nữa. Em muốn dẫn Ngạo Phong đi. Tôi kinh ngạc thốt lên. Thái cổ ma giới có một ngọn núi Thánh Ma, thần hồn của Ngạo Phong đã vỡ nát chỉ còn lại ý chí, nếu giữ lại nhân gian sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại đâu, núi Thánh Ma có thể giúp cậu ấy ngừng tụ thần hồn. Kim Hà nói. Sau khi ngưng tụ thần hồn, có còn là cậu ấy trước đây nữa không? Tôi hỏi, Linh thức tất nhiên vẫn là cậu ấy, nhưng thân xác sẽ không còn là cơ thể tổ long nữa. Không phải cơ thể tổ long thì sẽ là gì? Còn phải xem cậu ấy giành được bao nhiêu cơ duyên ở núi Thánh Ma đã, cơ duyên đủ tốt sẽ là thái cổ ma long có sức mạnh tương đương với thái cổ ma đế. Nếu cơ duyên không tốt thì sao? Cơ duyên không tốt sẽ là một ma long sa ngã, suốt đời làm ma. Nếu như ngạo phong suốt đời phải làm ma, thì cậu ấy vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội ở cạnh A Lê nữa, giống như sự đối lập giữa thái cổ thần giới và thái cổ ma giới. A Lê tuyết đối sẽ không đồng ý để em dẫn Ngạo Phong đi đâu. Tôi nói. Em biết, thế nên em mới nhân lúc cô bé đang chữa trị thần hồn cho mộ dung nguyên Duệ âm thầm rời khỏi ma đạo. Chuyện này, cứ để anh quyết định đi. Tôi im lặng hồi lâu, rồi ngật đầu. Cho dù tương lai Ngạo Phong không thể ở cạnh A Lê, Còn tốt hơn để A Lê ngày đêm khóc thầm vì cậu ấy. Thứ mà A Lê mang đi không phải núi tổ lông, mà là ý chí của ngạo phong bên trong núi. Chuyện này, phải cần tôi sử dụng cờ chiêu hồn ma đạo giúp cô ấy mới được. Bởi vì ngạo phong là đệ tử ma đạo, nên có thể dùng cờ chiêu hồn triệu hồi ý chí của cậu ấy từ trong núi tổ long ra. Từ từ men theo tiếng gọi của cờ chiêu hồn, ý chí của ngạo phong hóa thành một ảo ảnh tổ lông nhàng nhạt bay ra từ ngọn núi tổ lông. Ý chí mỏng manh không có chưa linh thức, Ngạo Phong không nhìn tôi cũng không nhìn Kim Hà, đôi mắt rồng của cậu ấy chỉ nhìn đâm chiêu vào cờ chiêu hồn ma đạo, Kim Hà mở huyệt thần đình của mình, thi triển sức mạnh vạn ma, cưỡng ép ý chí của Ngạo Phong bỏ vào trong huyền quang của mình. áo ảnh ý chí của Ngạo Phong vừa bị Kim Hà hấp thu vào huyền quang thì cả ngọn núi tổ lông đột nhiên chìm xuống dưới đáy biển sâu làm xong chuyện này, Kim Hà tạm biệt tôi, rồi bay vút ra xa biến mất tầm nhìn của tôi. Tôi không vội quay về núi Bất Chu, bởi vì tôi biết núi Tổ Long có xảy ra bất kỳ chuyện gì nhất định ảnh hưởng đến A Lê. Quả nhiên, ngay sau đó tôi liền nhìn thấy A Lê hốt hoảng chạy tới. Lúc này vùng biển quanh núi Tổ Long đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn mặt nước biển, không có núi. Sắc mặt A Lê trắng bệt, đôi môi cũng run trảy không ngừng. Chưa kịp cất tiếng hỏi, thì gương mặt đã đậm nước mắt. Tôi lau nước mắt trên mặt cô bé, nhẹ nhàng vuốt tóc rồi an ủi, A Lê. Em không cần đau lòng nữa, Ngạo Phong đã được Kim Hà dẫn đi rồi. Dẫn đi đâu chứ, thái cổ ma giới, Kim Hà nói ở đây có cơ duyên giúp Ngạo Phong ngưng tụ thần hồn. Nghe tôi nói vậy, A Lê liền mừng rỡ, vội vàng hỏi, Anh lang đến khi nào thì em có thể đoàn tụ cùng Ngạo Phong? Mặc kệ phải mất bao lâu thời gian, thì em cũng sẽ mãi đợi cậu ấy phải không? Vâng, em sẽ mãi mãi đợi anh ấy. Dù sông cạn núi mòn, Tình cảm của em mãi mãi không thay đổi. Nhờ A-Lê giúp đỡ, tốc độ hồi phục thần hồn của mộ dung nguyên Duệ rất nhanh. Nhưng mà, cho dù thần hồn đã hồi phục hoàn toàn, những người tiếp xúc với cô ấy đều nhìn ra sự thay đổi khác thường của cô ấy. Cô ấy đã không còn là tiên đạo tổ sư nắm giữ quyền lực tối cao, cũng không còn là thái cổ chiến thần sát phạt quyết đoán. Nếu như trước đây cô ấy là tiên nữ thanh tao thoát tục, thì hiện tại cô ấy đã bị dán xuống phàm trần. Tâm cảnh không vững vàng, cảm xúc bất ổn định, có mấy lần tôi cảm nhận được cô ấy đang dùng thần niệm theo dõi tôi, nhưng lúc gặp tôi lại bày ra bộ dáng xa cách như sắp đối đầu với kẻ địch, một câu cũng không thèm nói với tôi. Nhưng đến cả người thông minh thấu hiểu lòng người như Tuyết Dương, cũng không thể hiểu được tâm cảnh của cô ấy gặp trở ngại ở đâu. Tuyết Dương, rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi hỏi. Em cũng không điều tra được gì hết. Tuyết Dương thở dài nói. Có phải cuộc chiến côn lôn nổ ra đã cô ấy gặp đã kích quá lớn, nên rơi vào ma chương rồi chăng? Thái cổ chiến thần, làm sao có thể vì chuyện thắng thua mà rơi vào ma chương chứ? Tuyết Dương lắc đầu nói. Nhìn cô ấy cũng không nghĩ ra nguyên nhân, tôi đột nhiên nhớ lại cảnh tượng trên đá tam sinh, bèn mô tả là những gì đã nhìn thấy trên đá tam sinh cho cô ấy nghe. Anh nói sợi dây nhân duyên của anh và mộ dung nguyên Duệ còn có thêm nút thắt màu đỏ sao? Khương Tuyết Dương nghe xong liền hỏi, từ lúc ấy anh hỏi nữ đế đó là có ý gì, cô ấy nói đợi anh gặp lại mộ dung nguyên Duệ sẽ biết thôi. Khương Tuyết Dương trầm ngâm suy nghĩ hồi lần, đột nhiên hàng lông mày cau lại bất thình lình giảng ra. Ngước mắt nhìn chầm chầm vào tôi hỏi, anh và mộ dung nguyên Duệ có phải đã làm gì rồi không? Cái gì cơ? Là làm chuyện vợ chồng đấy. Không có. Thấy tôi phủ nhận, Khương Tuyết Dương lại cao mày đáng đo. Tuyết Dương, rốt cuộc em nghĩ đến chuyện gì rồi? Nếu như em đoán không sai, nút thắt trên sợi dây nhân duyên là đang chỉ nút thắt con trai con gái đó. Ý em là cô ấy đã, đúng vậy, mộ dung nguyên Duệ có thai rồi. Chương 1117, Đạo Tổ Cầu Hôn, 1, nghe Khương Tuyết Dương nói mộ dung nguyên Duệ đã mang thai, tôi bàn hoàng đến không nói nên lời. Thì ra đây chính là ý nghĩa của nút thắt màu đỏ trên dây nhân duyên, tuy nhiên. Mộ dung Nguyên Duệ và tôi lại có tình cảm với nhau nhưng vẫn không mất đi lễ tiết, thời gian thân mật nhất cũng chỉ là ôm nhau say đắm, chưa bao giờ làm điều gì quá đáng hơn. Vậy đứa trẻ đến từ đâu? Nút thắt trên dây nhân duyên có ý nghĩa nào khác không? Tôi hỏi. Trong đạo tàng không ghi chép gì về đường nhân duyên, nhưng xét theo những thay đổi của mộ dung Nguyên Duệ, e rằng đây là cách giải thích duy nhất. Nhưng tôi thực sự không làm gì cô ấy cả. Đây cũng chính là điểm tôi cảm thấy kỳ quái, bởi vì đứa bé này quả thật là của cậu. Khương Tuyết Dương bối rối đáp. Tôi lại nhớ tới lời của nữ đế, nếu đứa bé không phải là của tôi, cô ấy cũng sẽ không dùng ánh mắt đó nói cho tôi biết, đợi khi nhìn thấy mộ dung nguyên duệ thì sẽ biết thôi. Theo tính toán thời gian, lần tiếp xúc gần gũi nhất của tôi với mộ dung nguyên duệ là khi giác ngộ trong hư không vũ trụ, vì cả hai chúng tôi đều hóa thân thành đạo, nên khi đi xuyên thời gian và không gian. Cơ thể chúng tôi hóa thành khí huyết, dung hòa lại với nhau. Lúc đó tôi còn lấy làm lạ, vì huyết khí của mỗi người đều độc lập và không thể hòa trộn được. Khi tôi hỏi cô ấy xem có phải cô ấy chưa từng chặt đứt đường nhân duyên hay không, mộ dung nguyên Duệ nói rằng tình yêu xuất phát từ trái tim, cô ấy chỉ muốn làm theo những gì trái tim mách bảo, tương nhu dĩ mạc, huyết nồng ư thủy, vì vậy mà tôi với cô ấy bị đường nhân duyên đưa đẩy thành một cặp phu thê được trời đất công nhận. Khí huyết hòa quyện Âm dương tương giao, lúc đó mộ dung nguyên duệ chắc chắn là vào lúc đó mà mang thai con của tôi. Tôi kể lại trải nghiệm này cho Khương Tuyết Dương, tiên nghi ngờ cuối cùng của Khương Tuyết Dương hoàn toàn biến mất, cười nói, đúng là ứng với câu, nhất âm nhất dương vị chi đạo, âm dương bất trắc vị chi thần. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có con, Thùy Họa là âm linh, Kim Hà là ma thể. Vì vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có con cái. Chỉ thỉnh thoảng nghĩ đến cảnh tượng hoang đường trên đá tam sinh, trong lòng có chút thương cảm nhưng rồi lại nhạc nhạc trôi qua. Bây giờ, mộ dung nguyên Duệ đang mang thai, cảnh tượng phi lý đó dần dần trở thành hiện thực. Sau khi vượt qua cú sốc, tôi cảm thấy sự lo lắng bắt đầu dân trào. Trận chiến phong thần đã bước vào giai đoạn cuối, nếu thái cổ thần ma không thể quay về giam chân thiên đạo, vậy thì thiên đạo sẽ sớm thoát khỏi nhân quả của nhân gian. Khi đó sẽ chỉ còn chờ ngày trời diệt chúng sinh. Nếu chúng tôi không muốn Lữ Thuần Dương trở thành Thái Cổ Thần Vương, thì Mộ Dung Nguyên Duệ nhất định phải trở về Thái Cổ Thần Giới. Tâm can Mộ Dung Nguyên Duệ có nhược điểm, cô ấy nhất định không thể đấu lại Lữ Thuần Dương. Tôi nói, Tạ lang, lúc này cậu không phải nên quan tâm Mộ Dung Nguyên Duệ cùng đứa con trong bụng hơn sao? Khương Tuyết Dương cười khổ hỏi. Trách thì chỉ trách đứa nhỏ này tới không đúng lúc. Có đúng lúc hay không tôi không quan tâm. Điều bây giờ tôi muốn chính là cho mộ dung nguyên duệ một danh phận, muốn cô ấy thể diện, vẽ văn trở thành chủ mẫu ma đạo. Cô quên là Thùy Hòa mới là thê tử của tôi sao, ngay cả Kim Hà cũng chỉ là danh phận đạo lửa, Thùy Hòa đã quên hết mọi thứ, cậu và mộ dung huyết nhục tương giao, là một cặp vợ chồng được trời đất công nhận, huống chi, hiện giờ cô ấy lại đang mang thai đứa con của cậu, lẽ nào ngay cả một danh phận cậu cũng không muốn cho cô ấy à? Khương Tuyết Dương trừng mắt nhìn tôi mà hỏi. Không phải là tôi không cho, chỉ là sợ cô ấy không muốn có, cậu sai rồi, sau khi mộ dung nguyên Duệ mang thai, tâm trạng cô ấy hoàn toàn suy sụp, không còn là tiên đạo tổ sư cao cao tại thượng như trước kia nữa, điều cô mong muốn nhất bây giờ chính là sự thừa nhận của cậu, nếu không thì sau khi thần hồn phân tách rồi thì cô ấy đã chủ động từ biệt cậu. Tuyết Dương nói đúng, nếu mộ dung nguyên Duệ còn có thể duy trì được tâm thái ban đầu, cho dù không muốn quay về thái cổ thần giới, cũng sẽ không ở lại quy khư mãi như vậy. Cô ấy ở lại là vì còn nghĩ đến tôi, vậy tại sao cô ấy không nói cho tôi biết sự thật mà còn mong rằng tôi sẽ không bao giờ biết đến? Tôi hỏi. Bởi vì cô ấy vẫn chưa quên sứ mệnh của mình, dù cho tinh thần suy sụp nhưng cô ấy vẫn nhớ mình còn phải tranh giành vị trí thái cổ thần vương. Nếu để cậu biết cô ấy mang thai đứa con của cậu, thì cậu vẫn sẽ để cô ấy rời đi sao? Tôi thà rằng để Lữ Thuần Dương trở thành thái cổ thần vương. Vậy nên đó là lý do tại sao cô ấy từ chối nói cho cậu biết, tôi đã đánh giá thấp phản ứng của Khương Tuyết Dương, sau khi biết mộ dung Nguyên Duệ có thai, cô ấy đã kích hoạt trận vạn tiên, rồi tuyên bố quy khư tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chiến tướng Ma Đạo kinh ngạc một phen, từ khắp nơi trong quy khư nhanh chóng tập hợp về núi Bất Chu. Khương Tướng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bắc Minh Tú hỏi. Mấy ngày tới sẽ xảy ra chuyện nghiêm trọng ở núi Bất Chu. Đệ tử ma Đ đào Ác phải dùng toàn lực bảo vệ núi bất chu không được để lộ ra sơ hở nào cho kẻ địch Hương Tuyết Dương đáp về phần sự tình cụ thể Hương Tuyết Dương cũng không nói rõ quân lệnh được ban bố các bên của quy khư đều chuẩn bị chiến đấu trong phạm vi 3.000 dặm của biển vô tận đã trở thành một khu vực trấm Bắc Minh Tú ở phía Bắc A Lê Canh giữ phía Nam lưu Phong xương bảo vệ phía tây Lâm Thanh Thủy trấn giữ phía đông phong chủ tuần tra toàn bộ lãnh thổ Hy hòa kiểm soát bầu trời và liễu chi nhung ẩn náu trong nơi sâu của biển vô tận, tuyết dương, việc này liệu có phải có chút chuyện bé xé to không? Tôi hỏi. Chương 1118, Đạo Tổ Cầu Hôn, 2, Mộ Dung Nguyên Duệ địa vị phi thường, là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Thái Cổ Thần Vương, tôi lo lắng thiên đạo sẽ gây bất lợi cho cô ấy. Đúng vậy, thiên đạo sẽ không bao giờ mở to mắt nhìn Mộ Dung Nguyên Duệ trở thành Thái Cổ Thần Vương. Nếu mộ dung Nguyên Duệ tiếp tục làm tiên đạo tổ sư, vậy thì trước khi cô ấy trở về thái cổ thần giới, thiên đạo sẽ không thể tự mình ra tay, bởi vì trận phong thần vốn là do thiên đạo khởi xướng, là nhân quả của ông ta. Giờ đây mộ dung Nguyên Duệ từ sau trận ở Cung Lôn đã hoàn thành sứ mệnh của tiên đạo tổ sư, đồng thời chủ động cắt đứt quan hệ nhân quả với tiên đạo, thiên đạo nhất định sẽ không buông tha cho cô. Mặc dù ở lại quy khư có vẻ như an toàn nhưng với thủ đoạn của thiên đạo thì chúng tôi không thể không đề phòng, lá bài mà thiên đạo có thể sử dụng vẫn còn rất nhiều, sức mạnh của sứ giả chiến tranh là thứ không thể đo lường được, sau khi phục khi chết, nữ hoa quyết tâm thực hiện kế hoạch diệt thế của thiên đạo, tất cả bọn họ đều có thể ra tay với mộ dung nguyên duệ. Ngoài bọn họ ra, thì trong thái cổ tiên dân cũng còn rất nhiều chiến lực mạnh mẽ nguyện chiến đấu cho thiên đạo, trong số họ cũng có những chiến lực ngang với Hồng Vân. Minh Hà Lão Tổ, nói không chừng hai thứ quái vật này vẫn còn sống cũng nên. Ma đạo hiện giờ không có chiến tranh, thứ nhất là vì thiên đạo đã cạn thủ đoạn ở nhân gian, thứ hai là vì sát cục ở vực trả hồn thất bại đã khiến ma đạo ra khỏi ván cờ, trước khi trận phong thần kết thúc, ông ta không còn lý do gì để xuất quân đến quy khư nữa. Mà sự xuất hiện của mộ dung nguyên Duệ khiến thiên đạo có thêm lý do để gửi quân đến quy khư, chỉ cần chúng tôi bảo vệ cô ấy, chính là làm trái với thiên đạo. Ông ta có thể tiếp tục dán tai họa cho quy khư, thậm chí trực tiếp phái đại quân thăm quyên đến tấn công cô. Tôi kích hoạt trận vạn tiên một là vì sự an toàn của mộ dung nguyên Duệ cũng là để chuẩn bị cho hôn lễ của hai người. Tiên đạo tổ sư kết hôn với ma đạo tổ sư, nhất định sẽ có người ngăn cản, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra bất kỳ biến số nào. Tuyết Dương, cô thật sự dự định tổ chức hôn lễ hoành tráng sao? Đương nhiên, mộ dung nguyên Duệ sẽ là chủ mẫu ma đạo. Tôi còn đang tính phát thư mời khắp tam giới nữa. Lúc tôi và Thùy Họa cưới nhau, cô còn không thế này. Tôi thở dài cảm tháng. Ha ha, đây chính là mẹ quý nhờ con, Thùy Họa không ở đây, nếu có mặt ở đây thì chắc cũng sẽ nghĩ như tôi thôi. Đứa con trong bụng cô ấy không chỉ là máu thịt của cậu, mà còn tượng trưng cho huyết mạch truyền thừa của ma đạo, đại diện cho tương lai của ma đạo. Được rồi, khi nào thì cậu định giải thích mọi chuyện với mộ dung nguyên Duệ Mọi chuyện Khương Tuyết Dương làm đều giấu mộ dung nguyên Duệ mộ dung nguyên Duệ vẫn không biết chúng tôi đang nghĩ gì. Về việc cô ấy mang thai, ngoài trừ tôi và Khương Tuyết Dương thì không ai biết nữa. Tạ Lan, cậu có nhầm lẫn gì không? Khương Tuyết Dương mở to mắt hỏi tôi. Nhầm lẫn chuyện gì? Người cưới cô ấy là cậu, còn muốn tôi giúp cậu cầu hôn sao? Tôi không lời nào để đáp, đây không phải là lần đầu tiên tôi cầu hôn. Nằm xưa khi ở thôn Hạ Bá trên sông Hoàng Hà, tôi thắp hương và đọc tế văn cầu hôn Thùy Hòa. Tuy nhiên, đối mặt với mộ dung nguyên duệ tôi lại không thể mở lời. Điều quan trọng nhất là trong lòng tôi cảm thấy hổ thẹn. Khi Côn Lôn tuyển rễ, tôi rời Côn Lôn, khi đó cô ấy đã xin tôi cho một danh phận nhưng tôi đã từ chối. Bây giờ cô ấy đang mang thai đứa con của tôi, lại còn xảy ra sau khi Thùy họa bỏ tôi mà đi, quả thực khó cho tôi, đứng trước phủ của cô ấy. Tôi ngần ngại không đủ can đảm để gõ cửa. Đúng lúc này, cửa đột nhiên mở ra. Anh tìm tôi có việc. Mộ Dung Nguyên Duệ bình tĩnh hỏi. Ừ, đêm nay trăng không tệ, có muốn cùng nhau đi dạo trên đỉnh núi không? Tôi mở lời. Cũng được. Mộ Dung Nguyên Duệ có vẻ như tâm tình rất tốt, gật đầu đồng ý, đang ngự không phi hành, mắt tôi không khỏi liếc nhìn thân hình của cô ấy, đáng tiếc bây giờ vẫn còn sớm, chưa nhìn thấy gì cả. Khi lên đến đỉnh núi, tôi đơ tại chỗ, làm gì có một chút ánh trăng, thậm chí còn không có ngôi sao nào. Ánh trăng đêm nay đúng thật là đẹp. Mộ dung nguyên Duệ trêu chọc. Trăng ở đó, chỉ là cô không thể nhìn thấy. Ở đâu? Ngay trước mắt tôi. Mộ dung nguyên Duệ sửng sốt một lát, sau đó trên môi nở một nụ cười ngọt ngào, trong mắt lấp lánh ánh sao. Tạ Lan, sao trước đây tôi không phát hiện anh rất giỏi ăn nói ngọt ngào nhỉ? Lời đường mật không thể nói bừa, trước đây cô là tiên đạo tổ sư, còn tôi là ma đạo tổ sư, luôn có sự ngăn cách giữa chúng ta. Bây giờ thì sao? Nếu có thể, tôi muốn giữ ánh trăng đêm nay bên mình mãi mãi. Thân thể mộ dung nguyên vệ rung lên, cô ấy đương nhiên hiểu ý của tôi. Tuy nhiên, tôi phải đợi rất lâu cho đến khi vẽ mặt cô ấy bình tĩnh trở lại, rồi tôi nghe thấy phản ứng lành lùng của cô ấy. Tạ Lan Nếu tôi nhớ không lầm thì vợ anh tên là Lâm Thùy Họa, tôi biết, trên đời không có người phụ nữ nào không ghen tuông cũng không có người phụ nữ nào không lật chuyện cũ để nói. Chương 1119, quần tinh bị diệt, một, mặc dù mộ dung nguyên duệ lập tức từ chối tôi, nhưng khi chúng tôi xuống núi, bước chân của cô ấy dường như rất nhanh nhẹn. Tiên bào nghe thường rộng rãi đung đưa bay lượng, vọng eo duyên dáng từng động tác trữ chỉ cũng khiến người khác phải rung động. Trước khi cô ấy quay về phòng mình, tôi đã kịp gọi cô ấy lại, tôi đã biết nút thắt trên đường nhân duyên có ý nghĩa gì rồi. Mộ Dung Nguyên Duệ sắc mặt đỏ bừng cúi đầu đi vào phòng, rồi đóng cửa lại. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình và Mộ Dung Nguyên Duệ sẽ có khoảng thời gian như vậy, mặc dù đa phần chúng tôi đều im lặng nhìn nhau, nhưng trong mắt luôn âm thầm toát ra sự ấm áp. Tâm trạng thất thường của cô ngày càng ít đi, dần trở lại trạng thái bình tĩnh như trước kia. Dù cô ấy vẫn không chịu đồng ý gã cho tôi, nhưng từng hành động nhỏ của cô đều coi Quy Khư như nhà của mình. Cô bắt đầu quan tâm đến quân lực của Ma Đạo và sinh kế của người dân ở Quy Khư. Khi các đệ tử Ma Đạo luyện tập, cô ấy đôi lúc cũng bước ra để hướng dẫn trận pháp. Về việc bày binh bố trận, Mộ Dung Nguyên Duệ là bậc Tông Sư không thể tranh cãi. Về quân lực của Ma Đạo, Khương Tuyết Dương không hề có chút che giấu cô ấy. Thậm chí huyền cơ trong trận vạn tiên cũng nói cho cô ấy biết, Khương Tướng, trận vạn tiên ảnh hưởng đến sự sống chết của Quy Khư, cô có chút không xem ta như người ngoài rồi. Mộ Dung Nguyên Duệ nói, Tạ Lan là chủ Quy Khư, còn cô cũng xem như là chủ mẫu Quy Khư. Tuyết Dương không dám có chút giấu điều gì. Ta còn chưa đồng ý làm chủ mẫu ma đạo đâu. Ngay cả con cũng có rồi, cô không làm chủ mẫu thì chừa lại cho ai đây? Mộ Dung Nguyên Duệ mặt lập tức đỏ như gất, cảm thấy vừa xấu hổ vừa khó chịu nói, "Sao anh ta chuyện gì cũng nói với cô vậy? Không đúng, chuyện này là cô đoán được trước đúng không?" Khương Tuyết Dương cười mà không trả lời, ngược lại hỏi khi nào cô ấy đồng ý tổ chức hôn lễ. Nhắc tới hôn lễ, vẻ mặt Mộ Dung Nguyên Duệ trở nên lạnh lùng. Ma đạo chỉ có một chủ mẫu duy nhất, chính là tử thần của thái cổ minh giới, Lâm Thùy Họa. Khi sư ta xin ăn ta cho một danh phận Anh ta không chịu, bây giờ anh ta muốn cho ta một danh phận thì ta không còn cần nữa, Thùy Hòa sẽ không quay lại nữa, cô có thể không cần quan tâm đến danh phận chủ mẫu, nhưng đứa con trong bụng cô lại cần. Khương Tuyết Dương đáp Con ta đương nhiên sẽ theo ta về thái cổ thần giới. Mộ Dung Nguyên Duệ không chịu thỏa hiệp, Khương Tuyết Dương cũng không còn lựa chọn nào khác. Sau khi vượt qua giai đoạn khủng hoảng thời kỳ mới mang thai, tâm trạng của Mộ Dung Nguyên Duệ dần dần ổn định. Những sơ hở trong tâm trạng cũng ngày càng ít đi, dần dần, cô trở lại trạng thái trước đây khi còn là tiên đạo tổ sư, sát phạt quyết đoán, thấu hiểu lòng người, không để người khác có cơ hội thuyết phục được cô. Ngay khi những sơ hở trong tâm trạng được lắp đầy, cô ấy sẽ rời khỏi nhân gian và trở về thái cổ thần giới. So với những thay đổi trong tâm trạng của cô ấy, tôi lại càng quan tâm đến chiến lực của cô. Kim Hà từng nói với tôi chuyện cô ấy đã chiến đấu, sát phạt ở thái cổ ma giới. Mộ Dung Nguyên Duệ muốn thành Thái Cổ Thần Vương cũng sẽ không thể thuận buồm xuôi gió. Mặc dù không biết địa vị của Thái Cổ Chiến Thần trong Thần Giới như thế nào, lại còn bao nhiêu tộc nhân, nhưng điều chắc chắn là, nếu Mộ Dung Nguyên Duệ muốn trở thành Thái Cổ Thần Vương, ác phải thể hiện thực lực để làm cho các vị Thần Thần Phục. Hơn nữa, cô còn có đối thủ mạnh nhất là Lữ Thuần Dương. Lữ Thuần Dương nhất định sẽ trở về Thái Cổ Thần Giới để chiến đấu trở thành Thái Cổ Thần Vương, sợ dĩ ông ta hiện tại còn chưa rời đi. Là bởi vì nhân, tiên hai đạo vừa mới chiến đấu không lâu, nhân đạo còn cần ông ta khống chế đại cục. Sau khi tình hình ổn định, Lữ Thuần Dương sẽ rời khỏi nhân gian và quay về Thái Cổ Thần Giới. Khi mộ dung nguyên duệ ở thời kỳ đỉnh cao thậm chí còn thua Lữ Thuần Dương một bậc, hiện giờ càng không là đối thủ của ông ta. Đêm đó, tôi và cô ấy đấu pháp, luận đạo trên đỉnh núi Bất Chu, sử dụng Thái Cổ Tam kiếm đối kháng với trận tiên thiên ngũ hành của cô ấy. Lúc đầu... Tôi còn lo lắng sẽ làm tổn thương cô ấy và không dám sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, khi trận pháp thay đổi, ngày một cảm thấy áp lực và không thể không dùng toàn lực để ứng phó. Tuy nhiên, điều làm tôi kinh ngạc chính là, không kiếm khí hồng lưu của tôi dễ dàng bị cô ấy tiếp lấy, mà ngay cả hỗn độn kiếm hải cũng được lực ngũ hành nhanh chóng hóa giải chiêu thức. Trừ khi tôi trực tiếp sử dụng thái cổ kiếm vực, nếu không tôi sẽ không thể thoát ra khỏi trận pháp. Lực chiến của cô làm thế nào lại tăng nhanh như vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi. Bởi vì có người đang giúp tôi đánh nhau. Mộ dung nguyên Duệ cười đắc ý nói. Ai? Còn có thể là ai nữa? Tất nhiên là hai đứa nó rồi. Trong trận chiến công luôn sức mạnh âm dương của mộ dung nguyên Duệ suy giảm đáng kể do hình thành sự sống mới, trận tiên thiên ngũ hành vì thế mà cũng bị kéo giảm uy lực. Sở dĩ cô ấy cự tuyệt trở về thái cổ thần giới, thứ nhất là bởi vì trong tâm tình có chút khiếm khuyết. Thứ hai là bởi vì chiến lược bị tổn hại quá nghiêm trọng, nhưng ai biết được, sau khi trải qua thời kỳ hỗn loạn hình thành sinh mệnh mới, hai khí âm dương trong cơ thể mộ dung nguyên vệ giống như khởi thủy của thế giới, đột nhiên trở nên vô tận, dồi dào phong phú, dùng mãi không hết. Chương 1120, quần tinh bị diệt, hai, hai khí âm dương đầy đủ, sức mạnh của trận tiên thiên ngũ hành cũng tăng vọt trực tiếp tăng lên cấp bậc của thái cổ thần vương. Cô ấy của bây giờ cô ấy có đủ tự tin để chiến đấu với Lữ Thuần Dương, quả đúng với cái gọi là cô âm không trường, cô dương bất sinh, chỉ mỗi âm thì không dài lâu, độc mỗi dương sẽ không sinh trưởng, sở dĩ trong cơ thể mộ dung nguyên Duệ có lượng khí âm dương dồi dào như vậy, là bởi vì cảnh tượng được thấy trước trên đá tam sinh đã trở thành hiện thực. Những gì tôi thấy lúc đó chính là cảnh cô ấy nuôi dậy một cặp song sinh thông minh lanh lợi. Ánh trăng như nước, mộ dung nguyên Duệ nhẹ nhàng đặt tay lên bụng dưới. Dịu dàng nhìn tôi, tôi và cô ấy ông nhau dưới ánh trăng, dường như cả thế giới đều trở nên tĩnh lặng, nghe thấy cả tiếng hoa nở. Vạn trượng băng nhai, tuyết liên hoa lạc, phiến phiến như tinh vũ thính thùy, lộ ít tiêu quản, thập chỉ đài sinh, lưu lạc suy tân khúc nhân ảnh phì xấu, ngọc thiền viên khuyết, côn lôn thiên thu tuyết tà chăm bắt đẩu, tế ẩm ngân hà, cộng ngã túy minh nguyệt, vực băng trùng điệp ngàn dặm, hoa tuyết liên rơi rụng như mưa sao băng, nghe ai thổi trong đêm cô đơn thanh vắng Dường như đã lâu không cầm sáo trên tay thổi do chẳng có ai thưởng thức. Người bên cạnh rồi sẽ thay đổi, trăng trên trời hết tròn rồi lại khuyết, chỉ có tuyết trên đỉnh côn lôn thì mãi dày. Đối diện với sao bắt đẩu ngân hà hùng vĩ, ta xây cùng trăng sáng. Sao trời đêm nay đẹp vô cùng, mộ dung nguyên Duệ và tôi ngồi cạnh nhau trên vách núi, bao nhiêu tình cảm thì bấy nhiêu dịu dàng. Trước đây thật ngu ngốc. Tôi nói. Tại sao lại nói như vậy? Đáng lẽ chúng ta nên ở bên nhau ngay từ đầu? Anh không thể nói như vậy. Thực ra, em luôn nghĩ về anh, không hoàn toàn chỉ vì nhân duyên của chúng ta, mà còn vì tình cảm sâu đậm của anh. Bởi vì em biết rằng anh đối với cô ấy tốt như thế nào thì anh cũng sẽ đối với em như vậy. Em không ghen nữa à? Đường đường là thái cổ chiến thần thì em sao lại có thể giống người bình thường ghen ăn tức ở chứ? Đáng tiếc Thùy họa sẽ không trở lại. Ít nhất là cho đến khi trận chiến với thiên đạo kết thúc, năng lực mạnh mẽ nhất của tử thần chính là sự quên lãng, chỉ khi quên đi tất cả, mới có đủ sức đối kháng với thiên đạo. Nguyên Duệ khi nào thì em chuẩn bị rời đi? Đêm tin vẫn. Ý em là sao? Mấy ngày nữa anh sẽ biết. Trong vài ngày tiếp theo, trên bầu trời không còn một ngôi sao nào nữa. Bầu trời tối tâm, không có ngôi sao nào. Ánh trăng cô đơn khiến người ta dân trào nổi buồn bã vô tận. Mặc dù mộ dung nguyên Duệ không giải thích đêm tinh vẫn có ý nghĩa gì, nhưng tôi đại khái có thể đoán được nó có liên quan đến bắt cực tử vi đại đế. Trong trận chiến Tây Thiên lôi hải, tử vi đại đế đã đốt cháy thần hồn của mình để rút cạn tuổi thọ, sử dụng vào đại trận quần tinh bắt đậu áp chế lôi đình chi hải của đậu mẫu nguyên quân. Trong vụ nổ này, bắt đậu tinh quân chết đi, trăm vạn tinh binh của tử vi tinh cung cũng đều biến thành bụi Trần Sau khi tiên đạo phải trả một cái giá quá lớn như vậy mới có thể khiến cửu thiên lôi chủ đậu mẫu nguyên quân thương nặng, sau đó công chúa Đắc Kiều đã sử dụng thương huyền thiên điều động khí tứ hải thần long đấu với đậu mẫu nguyên quân rồi cùng bà ta quay về với các bụi. Khi đậu mẫu nguyên quân nằm xuống, tất cả lôi phụ ghi tên bà ta trong các đạo môn nhân gian đều bị vỡ tan. Đạo tàng cũng vì thế mà mất đi tất cả lôi pháp, lôi chú, đậu mẫu nguyên quân mất đi, người đau buồn nhất chính là nhân đạo tổ sư đạo đức Thiên Tôn Hầu như tất cả các cựu chiến tướng của trận phong thần trước đó đều thiệt mạng trong trận chiến này, sống sót chẳng được mấy người. Đêm không sao kéo dài suốt 7 ngày, không chỉ trên bầu trời ở quy khư mà trên toàn bộ nhân gian cũng vậy. Vào ngày thứ bảy, trên bầu trời sao sáng lấp lánh khắp chốn. Hàng ngàn ngôi sao băng vụt qua mạng đêm, giống như một màn pháo hoa hoành tráng. Đêm đó, mọi người ở quy khư đều nhìn lên bầu trời. Trên đỉnh núi bất chu, mộ dung nguyên vệ bật khóc nức nở. Kể từ khi Mộ Dung Nguyên Duệ nắm quyền tiên đạo, tử vi đại đế chính là chỗ dựa vững chắc nhất của cô. Nếu không có sự hỗ trợ của tử vi đại đế, cô ấy rất khó có thể đi được đến ngày hôm nay. Giờ đây, trụ cột của tiên đạo đã thân hóa Hy Di, trở về với đất trời, trở thành nỗi đau buồn trong lòng tất cả đệ tử tiên đạo. Ở tiên giới, sức ảnh hưởng của tử vi đại đế không kém với tiên đạo Tổ sư Ngọc Hoàng là bao. Trong đạo tàng, sức ảnh hưởng của tử vi đại đế còn cao hơn Ngọc Hoàng. Trời cao phương Bắc Nhân gian đã không còn chủ của quần tinh nữa. Quần tinh la liệt, hay sợ hãi trước sức mạnh của các vị sao? Mộ dung Nguyên Duệ tự lẫm bẩm rồi quỳ cả hai gối xuống đất. Tôi đứng sau lưng cô ấy, hành lễ quỳ nửa người, đến lúc này tôi mới hiểu đêm tin vẫn mà mộ dung Nguyên Duệ nói là có ý gì, có muốn về thiên đình tiển tử vi Đại Đế một đoạn không? Tôi hỏi. Không cần đâu, em có thể cảm nhận được thần hồn của Đại Đế trong trời đêm đang theo dõi em. Như để đáp lại lời nói của mộ dung nguyên Duệ cô vừa dứt lời, một luồng ánh sao chiếu vào trên người cô. Nó khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô trong lung linh hơn cũng khiến nỗi đau buồn của cô trở nên chạm đến trái tim người khác hơn. Nếu không xảy ra trận phong thần, các vì sao cũng sẽ không bao giờ bị dập tắt, cửu thiên lôi chủ cũng sẽ vĩnh viễn trưởng quản thần tiêu ngọc phủ. Tuy nhiên, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi Xô cẩu. Thiên diệt vạn vật, vạn vật diệt thiên. Mộ dung nguyên vệ ngửa mặt lên trời hét lớn, thanh âm chấn động đất trời.